chém, chỉ là người quá nhiều không hảo xuống tay. Hiện tại ngược lại là bọn họ ra lực, để cho người khác kiếm lợi một bút. Phượng Lan khinh nhìn mọi người buồn bực biểu tình, không cấm có chút buồn cười, nhìn về phía huyền mặc nôn treo chọc nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy phúc ác. Quá khen. Ha ha a huyền mặc nôn làm lơ với chung quanh mọi người đầu tới khinh thường ánh mắt, cười nói, hiện tại thời gian còn sớm, nếu gặp chúng ta đây liền cùng nhau du thuyền đi cũng hảo. Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp ứng nói, giúp hai bên làm giới thiệu sau, đoàn người liền về tới khoang thuyền. Mãi cho đến đêm khuya thời gian, mọi người mới chưa đã thèm lên bờ. Kế tiếp hai ngày, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ cũng không có lại tu luyện, thông thống khoái khoái đem Nguyệt Lan trấn nhỏ chơi cái biến. Rốt cuộc tới rồi vô cực môn khảo hạch nhật tử, sáng sớm Phượng Lan Khuynh, Lăng Nhược Vũ cùng với Hà gia 4 huynh muội liền tới tới rồi vô cực môn ngoại trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường rậm rạp trên đầy, nơi nơi đều là đầu người kích động. 20 tòa thi đấu lôi đài sừng sững ở quảng trường trung ương, vai tòa thật lớn trận pháp màn hình, dựng đứng ở nhất rõ ràng vị trí. Lúc này trận pháp màn hình thượng, chính không ngừng lăn lộn tuyển thủ dự thi dây số, cùng với tương đối ứng thi đấu lôi đài. Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra thần thức, nhìn quét kia vài tòa thật lớn trận pháp màn hình, thực mau liền tìm tới rồi tên của mình. 1563 Hào Phượng Lan Khuynh Số bảy lôi đài. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ mấy người nói một tiếng sau, liền hướng về số bảy lôi đài đi qua. Đi vào số bảy lôi đài, lúc này trên lôi đài đang có hai gã tiên tu ở tỉ thí. Bọn họ thực lực không sai biệt mấy, thế công cũng là tương đương. Ở hai người ở một trận kịch liệt đối chiến hậu, trong đó một người sấn một cái khác không chú ý khi, hướng đối phương bắn ra một cây độc châm. Một người khác ở không chút nào bố trí phòng vệ tình huống dưới. Bị đối phương ám toán vừa vặn. Lập tức liền miệng phun máu tươi, sinh tử không rõ bổ nhào vào ở trên lôi đài. 943 hảo triệu giang thắng. trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên bố nói. Kế tiếp mấy chàng tỉ thí vẫn như cũ thập phần tàn khốc, cơ hồ mỗi một hồi đều sẽ chết một người. Mà đối với này đó, chung quanh mọi người cũng sớm đã thói quen. Bởi vì thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ có người đủ cường mới có nói chuyện quyền lợi. 1563 hảo Phượng Lan Khuynh đối chiến 2476 hảo Tiền Ngô Hải, thỉnh hai người lên đài. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố nói, nghe được tên của mình, Phượng Lan Khuynh chậm rãi đi lên lôi đài. Đi vào lôi đài, nàng đối thủ đã ở nơi đó chờ nàng. Tiền Ngô Hải thân xuyên áo bào cho, vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá một phen, lộ ra khinh thường thần sắc. Ngươi nhận vừa đi. Một cái huyền tiên hậu kỳ cũng xứng cùng hắn đánh. Những lời này hẳn là có ta đối với người nói mới là. Phượng Lan khuyên thiển dương khoẻ môi, đạm cười nói. Người ở bên ngoài xem ra nàng Tu Vi chỉ là huyền tiên hậu kỳ, mà nàng chân chính Tu Vi cũng đã là cực tiên hậu kỳ. Đối phương chỉ là thượng tiên trung kỳ, sao có thể là nàng đối thủ? Nếu người muốn tìm chết, vậy chớ có trách ta không khách khí? Tiên ngô hải nhãn mắt lạnh lùng, đôi tay vừa nhấc một đôi thật lớn thiết chủ y liền xuất hiện ở hắn trong tay thiết chủ y thượng lưu quang lập lòe tản ra lệnh băng sát ý tiền Ngô Hải trong tay thiết chủ y dùng sức một kích một đạo giống như tia chớp giống nhau màu bạc quang mang bắn nhanh mà ra cuốn động từng trận sát khí hướng về Phượng Lan Khinh anh lại đây Phượng Lan Khinh lạnh lùng cười bàn tay trắng vung lên một lá bửa liền bắn ra đua chú đồng dạng lập lòe màu bạc quang mang nhưng kia khí thế lại muốn so đối phương không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần Nguyên. Lưỡng đạo quang mang quanh ở cùng nhau, đua chú bắn nhanh ra một bạc quang mang trực tiếp nổ nát Tiền Ngô Hải thế công, như tia chớp giống nhau hoành hướng về phía Tiền Ngô Hải. Nhìn kia hướng chính mình bắn nhanh mà đến màu bạc quang mang, Tiền Ngô Hải hai tròng mắt tức khắc trở to, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng quang mang. Hắn muôn chấn né, chính là cũng đã không còn kịp rồi. Tiếp theo nháy mắt, hắn cả người liền như như diều đứt dây giống nhau trực tiếp bay ra mấy mét xa. Thật mạnh nện ở trên mặt đất sau, hộp ra mấy khẩu máu tươi, liền hôn mê qua đi. Lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật sở hưu hết thể đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Mọi người còn không có tới kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã kết thúc. 34. Vô cực môn Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, chờ đợi Trọng Tài tuyên bố. Trọng Tài tán thưởng nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, đi đến lôi đài trung ương lớn tiếng tuyên bố nói. 1563 Hảo Phượng Lan Khuynh thắng lợi, tiếp theo chàng 1000. Ngáy mắt hạ gục. Hoa dựa. Ngưu ít. Dưới đài vây xem mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mỗi người ánh mắt khiếp sợ nhìn đang từ trên đài đi xuống Phượng Lan Khuynh. Đối với mọi người lửa nóng tầm mắt, Phượng Lan Khuynh phảng phất giống như không thấy, nàng chậm rãi đi vào một bên nghỉ ngơi khu, chờ đợi tiếp theo chàng tỷ thí bắt đầu. Phu trong điện. Một người đệ tử bước nhanh đi vào dương ngữ hy phòng tu luyện, đem một chương danh sách giao cho nàng nói, ngữ hy sư tỷ đây là số 7 lôi đài tỷ thí danh sách. Dương ngữ hy tiếp nhận danh sách, cẩn thận nhìn một lần, chỉ vào trong đó hai người nói, An Khánh sư đệ ngươi giúp ta đi đem hai người kia mua được, gọi bọn hắn ngàn vạn không cần đối phượng lan khuynh nương tay, biết không? Đã biết ngữ hy sư tỷ, An Khánh gật đầu đáp. Dương ngữ hy vừa lòng cười. Rồi tay vô vô An Khánh bả vai, về sau sư tỷ sẽ không bạc đáy ngươi, đi thôi. An Khánh cáo lui. An Khánh cao hứng gật gật đầu, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn An Khánh biến mất ở cửa bóng dáng, dương ngữ hi nét mặt biểu lộ một mặt tâm lệ tươi cười. Phượng Lan khuynh ngươi hại ta tại đây bị phạt, ta khiến cho ngươi có đến mà không có về. Ha ha ha. An Khánh mới vừa đi ra phủ điện, liền bị một đạo âm thanh trong trẻo gọi lại, ngươi chờ một chút. An Khánh quay đầu lại, nhìn thấy người tới người mặc một bộ áo đen, nồng đậm dơ lên mày kiếm, lanh lảnh tuấn mục, lại rất lại thẳng mũi, hơn nữa phảng phất sẽ câu nhân tâm phách gợi cả môi, hình thành một trường tuấn mỹ bất phàm dung nhan. Tuy rằng hắn khỏe miệng mang theo một mặt tà khí tươi cười, nhưng vẫn không tổn hao gì với hắn quanh thân phát ra cao quý khí chất. Gặp qua Huyền sư thúc, An Khánh thấy rõ ràng người đến là ai sau, vội vàng hành lễ nói. Huyền Mặc Nôn là Thanh Tuyệt Phong phong chủ Lâm Bất Giác sư đệ, ở môn trung cực kỳ có địa vị. Huyền Mặc Nôn hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi cùng ta tới." An Khánh có chút khó xử, nhưng là Huyền Mặc Ngôn phân phó hắn lại không dám cãi lời, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đuổi kịp Huyền Mặc Ngôn bước chân. Tỷ thí hừng hực khí thế tiến hành, Phượng Lan Khuynh trừ bỏ cùng Tiền Ngô Hải kia chàng tỷ thí ngoại, lại tham gia vài lần tỷ thí. Mỗi một lần nàng đều dễ như trở bàn tay liền chiến thắng đối thủ. Nay cũng làm nàng mỗi một lần lên sân khấu, đều trở thành mọi người tiêu điểm. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh cũng không phải cái thích cao điệu người, nhưng là nàng minh bạch chính mình nếu muốn trở thành vô cực môn nội môn đệ tử, nhất định phải lấy được tốt thành tích. Hơn nữa nàng cũng không tin Dương Ngư Hy sẽ như vậy bỏ qua. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, Phượng Lan Khuynh thực thuận lợi liền tiến vào trước 500 danh. Nhưng là liền tính tiến vào 500 danh, cạnh tranh vẫn như cũ thập phần kịch liệt. Bởi vì lần này vô cực môn chỉ tuyển nhận 100 danh đệ tử, trong đó chỉ có 20 người có thể trở thành nội môn đệ tử. Đây cũng là vì cái gì ngày đầu tiên tỷ thí tuy rằng thập phần náo nhiệt, nhưng là cũng không có khiến cho vô cực môn cao tầng coi trọng. Bằng không cũng sẽ không toàn bộ thi đấu trong quá trình, đều không có vô cực môn đại nhân vật quan chiến. Trải qua một đêm nghỉ ngơi trình đốn. Ngày hôm sau tỷ thí lại lần nữa kịch liệt triển khai. So với hôm qua tới, hôm nay này đó tuyển thủ rõ ràng hiếu thắng ra rất nhiều. Bất quá này đối với Phượng Lan Khuynh tới nói, lại không có bao lớn khác nhau, mỗi một hồi nàng đều thắng được thập phần nhẹ nhàng. tỷ thí kịch liệt tiến hành, bởi vì không tiến hành thi đấu vòng tròn duyên cớ, cho nên chỉ là trải qua ban ngày thời gian, tỷ thí kết quả cũng đã ra tới. 20 cái lôi đài Mỗi cái lôi đài lấy trước năm tên làm người thắng. Mà này một trăm người, từ nay về sau đó là vô cực môn đệ tử. Đến nôi tiến vào nội môn hai mươi danh đệ tử, tác muốn từ này một trăm người chung lại lần nữa tỉ thí đến ra. Lan Khuynh ta tiến vào một trăm danh, ta hảo vui vẻ a Lăng nhược vũ phi phát đến vượng Lan Khuynh trong lòng ngực, vui vẻ ôm nàng lại nhảy lại nhảy. Tuy rằng tỉ thí quá trình thập phần mạo hiểm, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa liền bại hạ trận. Nhưng là nàng hiện tại thành công, hết thể mồ hôi máu tươi đều là đáng giá. Chúc mừng ngươi lạc. Lăng nhược vũ có thể thăng cấp, Phượng Lan Khuynh tự nhiên thập phần vui vẻ. Dì quân nhi có chút dầu dĩ không vui đi vào Phượng Lan Khuynh hai người bên cạnh, xả ra một nụ cười nói, Phượng tỷ tỷ Lăng tỷ tỷ chúc mừng các ngươi. Nàng lần này thật đáng tiếc không có có thể tiến vào này một trăm danh ngạch bên trong. Đừng lục trí, về sau còn có cơ hội. Lăng nhược vũ vô vô dì quân nhi bả vai A nổi nói. Hà ra bốn huynh ngội, chỉ có dì viết thơ cùng dì tu cờ thăng cấp, mà dì tu diệp cùng dì quân nhi còn lại là cùng này lỡ mất gì tốt. Ân, ta về sau nhất định sẽ thành công. Chờ ba năm sau ta lại đến. Dì quân nhi dương ra một nụ cười tự tin nói. Nay liền đúng rồi, phải đối chính mình có tin tưởng sao. Lăng nhược vũ cười nói. Nàng tự nhiên biết dì quân nhi lúc này tâm tình. Nếu là không có Lan Quynh, nàng đừng nói tiến vào môn phái, ngay cả cơ bản tự do đều không có. Nghĩ đến đây, nàng dôi tay nắm lấy Phượng Lan khuynh tay, cảm ơn. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vô vô lăng nhược vũ tay. Nàng biết nếu vũ vì cái gì đột nhiên đối nàng nói cảm ơn, nhưng là các nàng chi gian sớm đã không cần cái này tự. Bởi vì nàng là chính mình tỷ muội, là nàng thân nhân. Thỉnh thăng cấp 100 danh đệ tử lại đây nơi này tập hợp. Một đạo thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Quân Nhi, chúng ta đi qua. Phượng Lan Khuynh đối dì Quân Nhi nói. Hảo. Phượng Tỷ Tỷ, Lăng Tỷ Tỷ các ngươi cố lên. Nhất định phải trở thành nội môn đệ tử Nga. Dì Quân Nhi cười dơ lên nắm tay làm cái cố lên thủ thế. Nhất định. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ cũng cười làm cái cố lên thủ thế đáp lại nói. Mọi người tới đến tập hợp điểm không bao lâu. Một người tinh thần quắc thức lao giả liền phi thân rơi xuống mọi người trước mặt. hắn kia sắc bén ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, châm giọng mở miệng nói, đầu tiên chúc mừng đại gia trở thành vô cực môn một viên, bất quá đại gia cũng không cần bởi vậy mà kiêu ngạo, bởi vì đây là cái bắt đầu, về sau các ngươi vẫn như cũ muốn tiếp tục nỗ lực, vì trở thành nội môn đệ tử mà nỗ lực. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử, các ngươi mới có thể có được chính mình phòng tu luyện. Có thể tu tập vô cực môn đạo pháp. Hiểu chưa? Minh Bạch. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi cùng kêu lên đáp. Lão giả vừa lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đi theo ta. Mọi người nghe vậy, vội vàng đuổi kịp lão giả bước chân. Bọn họ rốt cuộc có thể tiến vào vô cực môn, kiến thức đến vô cực môn bên trong phong cảnh. Theo lão giả tiến vào hộ sơn đại trận, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một bộ xương mù vòng vân truyền phong thủy tú. Dãy núi cùng lập y như hổ, khúc thủy vốn lượn thế nếu long. Tiên Hạc Phi Du, Lục Minh với dã tiên gia cảnh tượng. Đặc biệt kia tựa như thực chất màu trắng ngà tiên linh khí, làm người nháy mắt liền cảm giác được cả người sảng khoái, nhẹ nhàng vô cùng. Xuyên qua núi giả sân vắng, cùng với mấy chỗ điện các, mọi người tới tới rồi một chỗ cực kỳ rộng lớn quảng trường. Ở quảng trường trung ương có 10 tòa quy mô không nhỏ lôi đài. Mà ở ly lôi đài cách đó không xa lầu các ngồi chín tên thần sắc đạm nhiên nam tử. Bọn họ chính là vô cực môn chung nhất có địa vị bốn gã điện chủ cùng với các phong phong chủ. Bọn họ sở dĩ tới đây quan chiến, chính là muốn nhìn xem. Này đó trải qua vô số lần tỉ thí lấy được cuối cùng thắng lợi đệ tử chung, có hay không thiên phú cực cao đệ tử tồn tại. Lao giả đợi cho mọi người đứng yên sau, mở miệng nói, chúng ta kế tiếp phải tiến hành chính là nội môn đệ tử tuyển chọn. Chỉ có 20 cái danh lạch, thỉnh đại gia nhất định phải quý trọng cơ hội này. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Mọi người cùng kêu lên hô, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tự tin biểu tình. Bọn họ nếu có thể trở thành này 100 người chung một người, như vậy bọn họ liền cũng có thể đủ trở thành kêu 20 danh chung một người. Lao giả hơi hơi gật đầu, tiếp tục nói, xuống dưới các ngươi có thể lựa chọn trực tiếp tiến hành vũ lực tỉ thí, cũng có thể lựa chọn chính mình nhất am hiểu hạng mục. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn hai cái hạng mục, cuối cùng chúng ta sẽ căn cứ tổng phân lựa chọn ra 20 danh ưu tú nhất đệ tử. Thỉnh đại gia nhất định phải suy xét rõ ràng, thận trọng lựa chọn. Là, mọi người cùng kêu lên đáp. Hiện tại đại gia thỉnh tới trước bên kia xem một chút trận pháp màn hình thượng quy tắc. Lão giả chỉ hướng cách đó không xa 5 mặt trận pháp màn hình nói. Mọi người nghe vậy, xôi nổi hướng về trận pháp màn hình đi đến. Phượng Lan khinh đi vào trong đó một khối trận pháp màn hình trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết, một bậc tiên đan ba phần, nhị cấp tiên đan sáu phần, tam cấp tiên đan thập phần. Một bậc tiên phù ba phần, nhị cấp tiên phù sáu phần, tam cấp đùa chú thập phần. Một bậc tiên khí tam. Sở dĩ chỉ tới tam cấp, là bởi vì mặc kệ là luyện khí, luyện đan vẫn là luyện phù, hoặc là mà khác, đều chia làm một đến 9 cấp. Mà tam cấp chỉ là sơ cấp trình độ trung tối cao cấp bậc. Một cái tán tu nếu là có thể đạt tới cái này cấp bậc, cũng đã thuyết minh hắn có phương diện này thiên phú. Xem xong quy tắc, Phượng Lan Khuynh đi vào một bên, lấy ra chính mình thân phận hàng hiệu, ở luyện đan cùng luyện phù hạng mục thượng soát một chút. Vân Khuynh triệt ở đan điện, nàng tự nhiên là lựa chọn đan điện. Sở dĩ một cái khác lựa chọn luyện phù, là bởi vì luyện phù tương đối tới nói tương đối tiết kiệm thời gian. Lựa chọn xong chính mình sở muốn tham gia hạng mục, Phượng Lan Khuynh liền đi tới một bên, chờ đợi chính mình sở lựa chọn mục đích bắt đầu. Lăng Nhược Vũ cũng thực mau tuyển hảo chính mình muốn tham gia hạng mục, nàng đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, Hoàng Luật nói, Lan Khuynh, ta hảo khẩn trương A. Tuy rằng nàng miễn cưỡng tiến vào một trăm danh ngạch chung, nhưng là đối với kế tiếp tỉ thí, nàng lại là một chút tin tưởng đều không có. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi có tin tưởng. Phượng Lan khinh cười an ủi Lăng Nhược Vũ nói. Ở Phượng Vũ Đại Lục Hi, nếu Vũ liền cùng nàng học quá luyện đan, nếu Vũ ở luyện đan thượng vẫn là rất có thiên phú. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cũng ở tu luyện rất nhiều, không ngừng học tập luyện đan. Tuy rằng luyện chế không ra đẳng cấp cao đan dược, nhưng là nhị cấp tiên đan vẫn là không có vấn đề. Đầu tiên bắt đầu chính là Vũ lực tỉ thí, Lăng Nhược Vũ nhanh chóng ở trận pháp màn hình thượng nhìn một lần. Nhìn thấy chính mình dãy số biểu hiện chính là số 5 lôi đài, Lan Quynh, ta lên rồi. Cố lên. Phượng Lan Quynh cổ vũ nói. Nếu vũ hiện tại Tu Vi là huyền tiên hậu kỳ, nàng xem qua những người khác Tu Vi, bọn họ Tu Vi phần lớn đều ở huyền tiên lúc đầu cùng huyền tiên trung kỳ giai đoạn. Trong đó chỉ có 6 cá nhân Tu Vi so nếu vũ cao, chỉ cần nếu vũ không gặp đến bọn họ, nàng liền có thắng được hy vọng. 35. Tỷ thí. Lăng nhược vũ hít sâu một hơi, đi lên lôi đài. Nàng đối thủ là một người áo vàng nữ tử, lăng nhược vũ đối nàng có chút tấn tượng. Nàng này kêu nghiêm tình, ra tay thập phần tàn nhẫn, đối với đối thủ cũng không thủ hạ lưu tình, cùng nàng đối chiến người cơ hồ không phải bị thương nặng chính là trực tiếp chết. Thỉnh chỉ giáo. Lăng nhược vũ đối với nghiêm tình ôm quyền nói. Động thủ đi. Nghiêm tình lạnh lùng cười, bàn tay trắng vung lên, một cái hồng lăng bắn nhanh mà ra mang theo nùng liệt sát khí đánh út về phía lăng Nhược vũ. Lăng Nhược vũ không nghĩ tới nghiêm tình nhanh như vậy liền đối nàng ra tay, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cũng thế ra chính mình vũ khí, đón nhận nghiêm tình đánh út lại hồng lăng. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, mọi người chỉ thấy một lục một hoàng lưỡng đạo thân ảnh, ở trên lôi đài nhanh chóng đan xen. Phượng Lan khinh hơi như mi, ánh mắt lo lắng nhìn chầm chằm trên đài lăng Nhược vũ. Không nghĩ tới nếu vũ thế nhưng ngay từ đầu liền gặp nghiêm tình, nghiêm tình chính là tu vi so nếu vũ cao kia sáu cá nhân bên trong một người. Huyền tiên đỉnh so nếu vũ cao thượng một bậc, nhưng là tuy rằng chỉ là nho nhỏ một bậc, ở tiên giới này một bậc lại là một trời một vực. Bằng không liền sẽ không có một bước vừa bước thiên cách nói. Đối chiến mấy chục phút sau, lăng nhược vũ rốt cuộc không địch lại, bị nghiêm tình hồng lăng đánh bay ra mấy thức xa, thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Mà này một quăng ngã trực tiếp dẫn tới nàng toàn bộ cánh tay hoàn toàn đứt gãy. Nếu vũ, Phượng Lan Khuynh đầy mặt lo lắng nhìn nằm trên mặt đất lăng Nhược vũ, nắm tay cũng gắt gao nắm lên. Nhưng là nàng biết chính mình hiện tại không giúp được nếu vũ, hết thể chỉ có thể dựa nàng chính mình. Bất quá nếu là nghiêm tình dám đối với nếu trời mưa tử thủ nói, nàng tuyệt đối sẽ đem nàng bầm thầy vạn đoạn. Lăng nhược vũ lung lay từ trên mặt đất đứng lên, đối với Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc lắc đầu. Phượng Lan khinh gật gật đầu, đối nàng làm cái cố lên thủ thế. Lăng nhược vũ cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đối diện nghiêm tình, tiếp tục đi. Khi nói chuyện, nàng đã hướng về nghiêm tình vọt qua đi. Tìm chết. Nghiêm tình khinh thường cười, trong tay hồng Lang vùng, hồng lăng giống như một cái huyết mãng, mang theo sâm hàn sắc ý, dương buồn máu mồm to đón nhận lăng nhược vũ. Đúng lúc này, lăng nhược vũ khỏe miệng dơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, nàng vung tay lên. Một lá bùa bắn ra. Đây là lan khuynh cho nàng, chính là vì bảo đảm nàng có thể thuận lợi tiến vào vô cực môn. Ở phía trước mấy trận thi đấu chung, nàng cũng dùng quá một lần. Đùa chú đón nhận hồng lăng, toàn bộ hồng lăng tức khắc bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Nghiêm tình thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn thu hồi hồng lăng. Nhưng mà kia ngọn lửa thật sự quá mức mãnh liệt, tuy rằng hồng lăng là tứ cấp tiên khí, nhưng là vẫn như cũ ở nháy mắt liền châm thành cho tàn. Cách đó không xa trên khán đài, đều thành thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, kia trương hẳn là thất cấp tiên phủ. Một cái tân tiến đệ tử như thế nào sẽ có như vậy cao cấp bậc đùa chú đâu? Mặc sư đệ kia trương là mấy cấp tiên phủ? Khí điện điện chủ khuyết hồng tò mò hỏi. Hắn chỉ đối luyện khí cảm thấy hứng thú, đối với luyện phủ lại chỉ là cái biết cái không. Chỉ biết kia trương tiên phủ cấp bậc không thấp lại nhìn không ra nó là mấy cấp tiên phủ. Thất cấp! Đều thành lấy lại tinh thần đáp Trong lòng khiếp sợ vẫn như cũ vô pháp bình ổn. Bởi vì lăng nhược vũ ở tế gia đùa chú khi, trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm không tha biểu tình. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối kia trương đùa chú cũng không phải đặc biệt để ý. Thất cấp! Ở đây mấy người tất cả đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Tuy rằng thị trường thượng ngẫu nhiên cũng có bán thất cấp tiên phủ nhưng là kia giá cả tuyệt đối là giá trên trời. Lấy một cái tán tu hẳn là mua không nổi mới là. Hơn nữa chính là liền đều thành hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế ra bắt cấp thiên phù, cho nên hắn mới có thể đối có luyện phù thiên phù dương ngữ hy nhìn với con mắt khác. Nhìn chính mình hồng lăng bị lăng nhược vũ thiêu hủy, nghiêm tình trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt lên. Nàng hét lớn một tiếng, lại lần nữa nhằm phía lăng nhược vũ. Lăng nhược vũ dương môi cười, vung tay lên. Một lá bừa lại lần nữa tế ra. Nàng nhưng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Nay cử vừa ra, trên khán đài mọi người đều kinh. Có một chương thất cấp tiên phụ, đã là phi thường chuyện hiếm thấy, nàng thế nhưng còn có. Chẳng lẽ nàng là một người tiên phụ sư không thành? Nghiêm tình nhìn đến lăng nhược vũ lại một lần tế ra bửa chú, trong lòng căng thẳng. Vừa mới kia chương bừa chú uy lực, nàng chính là chính mắt chứng kiến quá liên nàng hồng lăng đều có thể không cần tốn nhiều sức hóa thành cho tàn, có thể thấy được uy lực của nó. cắn chặt răng, bước chân vừa động, hướng về dưới đài bay đi. Nàng này nhất cử động không thể nghi ngờ là đã nhận thua, tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là lưu lại cánh mạng mới là chính yếu. Lăng nhược vũ thắng. Thỉnh tiếp theo chàng tuyển thủ lên sân khấu. Trọng tay thấy thế, tiến lên tuyên bố nói. Lăng nhược vũ đi vào phượng lan khuynh trước mặt, vui vẻ nói. Lan Khuynh ta thắng lợi, ha ha, ta nhìn đến lạ còn không mau ăn vào đan dược chưa thương. Phượng Lan Khuynh cười lấy ra đan dược đưa cho lăng nhược vũ. May mắn nàng trước tiên cho nếu vũ đùa chú làm phòng hộ, bằng không trận này tỉ thí thật đúng là chính là nguy hiểm. Liên biết người đối nhân ra tốt nhất. Lăng nhược vũ cười thẻ lưới, tiếp nhận đan dược nuốt đi xuống. Đều thành ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lăng nhược vũ. Hắn hiện tại nhất muốn biết chính là lăng nhược vũ có thể hay không luyện phù. Nếu là sẽ không luyện phù, nàng tiên phù lại là từ chỗ nào tới. Đường vũ lực tỷ thí sau khi kết thúc, kế tiếp đó là các hạng mục tỷ thí, đầu tiên bắt đầu chính là luyện đan. Hiện tại thỉnh tham gia luyện đan đệ tử lên đài. Tiên kia bắt đầu lãnh mọi người tới này lão giả tuyên bố nói. Lan khinh chúng ta đi lên đi. Lúc này lăng nhược vũ thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Ấn. Phượng Lan khinh gật đầu đáp, cùng lăng nhược vũ cùng nhau hướng về lôi đài đi đến. Đều thành thấy lăng nhược vũ thế nhưng lựa chọn luyện đan hạng mục, không khỏi nhíu như mày. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn hai hạng, nói như thế tới lăng nhược vũ kế tiếp liền sẽ không lại tham gia luyện phù hạng mục. Nói cách khác hắn vô pháp biết nàng có phải hay không luyện phù sư. Đi vào lôi đài, mặt trên đã rửa theo nhân số dọn xong tương ứng tiên linh thảo cùng lò luyện đan. Mỗi người chỉ cần dựa theo trận pháp màn hình thượng sở biểu hiện dây số, đi đến chính mình vị trí là được. Phượng Lan khuynh đi vào chính mình tương ứng vị trí, chỉ thấy trên bàn chỉnh tề bãi luyện chế một bậc băng linh đan, nhị cấp hồn thiên đan, cùng với tam cấp phục linh đan sở cần tiên linh thảo. Mỗi người có thể căn cứ chính mình năng lực, lựa chọn chính mình có thể luyện chế đan dược. Luyện đan thời gian vì một canh giờ, hiện tại đại gia có thể bắt đầu rồi. Theo trọng tài nói là, Mọi người sôi nổi tế ra chính mình ngọn lửa, bắt đầu rồi luyện đan. Phượng Lan Khuynh không chút do dự liền lựa chọn luyện chế tam cấp phục linh đan, nàng tế ra cổ linh lánh hòa sau, đem trên bàn luyện chế phục linh đan tiên linh thảo nhất nhất để vào lò luyện đan chung. Đối với hiện tại nàng tới nói, luyện chế tam cấp tiên đan căn bản chính là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Rốt cuộc nàng sớm đã là lục cấp tiên đan sư. Tống Văn Sa đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Khuynh. Thấy nàng lựa chọn luyện chế tam cấp phục linh đan, khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Từ Phượng Lan Khuynh luyện chế đan dược thủ pháp, hắn liền biết nàng nhất định một người tiên đan sư. Nếu là nàng lần này có thể thành công luyện chế ra tam cấp phục linh đan, hắn không ngại thu nàng làm đệ tử địch chuyển. Thời gian một phút một giây sói mòn, thực mau nửa canh giờ liền đi qua, không ít lựa chọn luyện chế một bậc băng linh đan đệ tử, đã lần lượt hoàn thành luyện chế. Phượng Lan khinh một tay một phách đan lô Theo đan lô mở ra, đan lô chung luyện chế tốt phục linh đan liền nhất nhất bay vào nàng trong tay bình ngọc bên trong. Vẫn luôn chú ý Phượng Lan Khuynh hướng đi Tống Văn thấy xa chạm, cũng là cả kinh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Lan Khuynh thế nhưng ở nửa canh giờ trong vòng, liền hoàn thành tam cấp phục linh đan luyện chế. Lấy lại tinh thần, Tống Văn xa khỏe miệng dơ lên một mạt cười nhạt. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh đã hoàn thành phục linh đan luyện chế. Nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút nàng luyện chế phục linh đan phẩm chất như thế nào. Phượng Lan Khuynh đem trang có phục linh đan bình ngọc phong với một bên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lăng nhược vũ, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mặt đan lô, xem tiến độ cũng đã không sai biệt lắm mau hoàn thành. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, ánh mắt chuyển hướng một khắc bên hà ra huynh đệ. Di tu cờ luyện chế chính là nhị cấp hồn thiên đan, cùng lăng nhược vũ tiến độ không sai biệt lắm chỉ cần đan dược thành hình liền có thể hoàn thành. Mà gì viết thơ luyện chế tác cùng nàng giống nhau, đều là tam cấp phục linh đan, lúc này hắn đang ở dung hợp nước thuốc. Thu hồi ánh mắt, Phượng Lan khuynh tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tỉ thí còn phân biệt không nhiều lắm nửa canh giờ mới có thể kết thúc, cùng với ở chỗ này háo còn không bằng tu luyện. Vân khuynh triệt mở hai mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Hôm nay chính là hắn bị phạt cuối cùng một ngày. Tính tính thời gian không sai biệt lắm cũng nên là tỷ thí nhật tử. Không biết huynh Nhi nàng hiện tại thế nào. Hắn hoạt động một chút có chút cứng đờ tứ chi, hướng về bên ngoài đi đến. tỷ thí kết thúc, thỉnh đại gia ngừng tay chung động tác. Trọng tài tuyên bố nói. Không hoàn thành đệ tử bắt đầu thở ngắn than dài, hoàn thành đệ tử còn lại là khẩn trương chờ đợi kế tiếp bình định. Lần này tham gia luyện đan hạng mục tổng cộng có 17 người. trừ bỏ không có có thể đúng hạn hoàn thành ba người ngoại. Những người khác đều đã hoàn thành. Hai gã trọng tài đi lên lôi đài, bắt đầu nhất nhất kiểm tra khởi trên bàn bình ngọc trung đan dược. Thường hưng hào nhị cấp trung phẩm hồn thiên đan năm viên. Hàn lỗi một bậc cực phẩm băng linh đan 3 viên. Thần sao một bậc. Di tu cờ nhị cấp thượng phẩm hồn thiên đan 3 viên. Lăng nhược vũ nhị cấp thượng phẩm hồn thiên đan 3 viên. Hai gã trọng tài thay phiên báo từng người trong tay bình ngọc trung đan dược phẩm cấp. Trong đó một người trọng tài đi đến dì viết thơ trước mặt, cầm lấy trên bàn bình ngọc, mở ra nhìn vừa thấy, lộ ra một mặt thưởng thức tươi cười, dì viết thơ tam cấp thượng phẩm phục linh đan hai viên. Lời này vừa nói ra, trên đài dưới đài mọi người đều, đều đều đem ánh mắt đầu hướng về phía dì viết thơ. Tuy rằng tam cấp tiên đan chỉ là sơ cấp trình độ trung tối cao cấp bậc, nhưng là là một người tán tu tới nói, có thể luyện chế ra tam cấp tiên đan trung thượng phẩm, thật là phi thường có thiên phú. Chúc mừng Tống Sư Đệ, xem ra đan trong điện lại sắp xuất hiện hiện một người kỳ tài. Ha ha a khí điện điện chủ khuyết hồng cười chúc mừng nói. Đúng vậy, ta thật đúng là hâm mộ Tống Sư Đệ a. Đều Thành cũng cười phụ hòa nói. Tống Văn Sa chỉ cười không nói, ánh mắt lại dừng ở kia vẻ mặt đạm nhiên phượng lan khinh trên người. Tin tưởng nàng hẳn là cũng sẽ không làm chính mình thất vọng mới là, vẫn là thật là thực chờ mong đâu. 36. Thành tích Trong đó một người trọng tài chậm rãi đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cầm lấy trên bàn bình ngọc. Theo bình ngọc cái nắp mở ra, một cổ thanh đũ dược hương phiêu tán mà ra. Trọng tài trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, hắn có chút không tin nhìn về phía bình ngọc trung đăng dược. Vi Lăng một lát tuyên bố nói, Phượng Lan Khuynh tam cấp cực phẩm phục linh đan ba viên. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh. Thống Văn Sa nhìn Phượng Lan Khuynh, nét mặt biểu lộ một mặt vui thích tươi cười. Hán quả nhiên lượng trước không sai. Cực phẩm phục linh đan ba viên. Nói như vậy cái này phượng lan Khuynh rất có khả năng sẽ là tứ cấp tiên đan sư. Không sai. Lần này đan điện chính là đại thu hoạch ta. Thống sư đệ chúc mừng chúc mừng a. Ha ha a. Còn có một cái hạng mục không so đâu. Nói không chừng này phượng lan Khuynh ở một cái khác hạng mục thành tích càng không tồi. Điều này cũng đúng. Bất quá có thể muốn gặp. Nếu là nàng thật sự vào đan điện. Tương lai ở luyện đan phương diện thành tựu khẳng định bất phàm. Trên khán đài mọi người ngươi một câu ta một câu nói. Cũng không phải không ai có thể luyện chế ra tam cấp cực phẩm tiên đan, mà là ở tán tu chúng có thể luyện chế ra tam cấp trở lên tiên đan sư đích xác thập phần hiếm thấy. Chính yếu chính là nàng không chỉ có dùng khi đoạn, hơn nữa đan dược số lượng vẫn là ba viên. Đêu Thành cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, nhìn Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt có một mà suy nghĩ sâu xa. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái này Phượng Lan Khuynh cùng ngữ hy chi gian giống như có chút ăn tết. Hắn liếc một bên tống văn xa liếc mắt một cái. Phượng Lan Khuynh tiến vào đan điện hẳn là ván đã đóng thuyền sự. Vì hai điện quan hệ, xem ra hắn vẫn là muốn khuyên một chút ngữ hy, làm nàng cùng Phượng Lan Khuynh chung sống hòa bình mới là Lan Khuynh không nghĩ tới ngươi ở luyện đan phương diện cũng lợi hại như vậy. Dì viết thơ đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt cười nói. Nguyên bản hắn cho rằng nàng chỉ là luyện phù lợi hại, không nghĩ tới nàng ở luyện đan phương diện thành tiểu cũng là như thế bất phàm. Nàng quả nhiên không đơn giản a, người cũng không kém a. Phượng Lan Khinh cười nói: Dì viết thơ là tiên đan sư sự, nàng sớm đã biết được. Bởi vì ở Nguyệt Lan chấn nhỏ gặp được ngày đó, hắn liền từng đưa cho nàng mấy bình đan dược, làm ở Ninh Thiên các trung cứu bọn họ tạ lễ. Cùng ngươi so vẫn là kém xa. Về sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo mới là A. Dì viết thơ nửa nói dơ nói. Ngươi liền không cần treo chọc ta, Tỷ thí mau bắt đầu rồi ta lên đài. Phượng Lan khinh cười chỉ chỉ lôi đài nói. Hảo! Ngươi cố lên! Ta chính là đối với ngươi tràn ngập tin tưởng đâu. Dì viết thơ cười ha hả nói. Phượng Lan khinh cười gật gật đầu, đang muốn lên đài, nhìn đến cách đó không xa một mặt màu trắng thân ảnh chính hướng về nàng phương hướng đi tới. Nàng rơi lên một mặt sáng lạng tươi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú người tới. Dì viết thơ theo Phượng Lan Khuynh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người diện bạo tuyệt mỹ, tựa như giống như trích tiên nam tử chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. Xem ra người tới hẳn là Phượng Lan Khuynh thích người, bằng không nàng lại như thế nào sẽ lộ ra loại này ôn nhu biểu tình. Hiện tại thỉnh tham gia luyện phụ đệ tử lên đài. Phượng Lan Khuynh đang muốn tiến lên cùng Vân Khuynh triệt nói chuyện, bên hai chuyển đến trọng tài thanh âm. Đối với Vân Khuynh Triệt bất đắc dĩ cười, chỉ chỉ cách đó không xa lôi đài, lại chỉ chỉ chính mình cùng Vân Khuynh Triệt. Ý tứ chờ tỷ thí sau khi kết thúc, chúng ta lại liêu. Vân Khuynh Triệt tuyệt mỹ trên mặt dạng sủng nịch tươi cười, hán sáng tỏ gật gật đầu. Đều thanh nhìn đến Phượng Lan Khuynh đi lên lôi đài, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ luyện phù Phượng Lan Khuynh đi vào chính mình tương ứng vị trí, nhìn một chút trên bàn, chỉ thấy bút lông. Chu Sa, Thú Viết, sở hữu vẽ bùa yêu cầu dùng tài liệu đều đã bị tề. Luyện chế tiên phủ thời gian vì nửa canh giờ, hiện tại luyện phù tỉ thí bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố, mọi người sôi nổi cầm lấy trên bàn bút lông, bắt đầu nghiêm túc họa chế nổi lên bữa chú. An Khánh đi ra thanh tuyệt phòng, ngẩng đầu nhìn nhìn có chút hơi ám sắc trời, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra tranh đoạt 100 danh ngạch tỉ thí đã kết thúc. Cái này hắn nên như thế nào cùng ngữ hy sư tỷ công đạo đâu? Lại lần nữa thở dài một hơi, vẻ mặt buồn dầu hướng về phụ điện đi đến. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, ngữ hy sư tỷ hắn đắc tội không nổi, huyền sư thuốc hắn càng đắc tội không nổi. Dương ngữ hy ở phòng tu luyện qua lại dầm bước. Ngày nay nàng vẫn luôn đều có chút tâm thần bất an, càng không cần phải nói an tâm luyện chế bữa chú. Không biết hiện tại thế nào? Phượng Lan Khuynh có phải hay không đã bị đào thải? Đang nghĩ người tới, trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến bảo. Dương Ngữ Hy ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói. An Khánh hoảng loạn đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến Dương Ngữ Hy trước mặt, Ngữ Hi sư tỉ. Sự tình làm được thế nào? Nhìn đến An Khánh biểu tình, Dương Ngữ Hy có loại dự cảm bất hảo. Cái kia phượng Lan Quynh đã. Đã thành công thăng cấp. An Khánh sợ hãi mở miệng nói. Vừa mới tới phía trước. Hàn cô ý đi tỉ thí sân thi đấu nhìn một chút, chỉ thấy Phượng Lan khuynh tên chính xếp hạng luyện đan hạng mục đệ nhất vị. Cái gì? Ngươi nói nàng thăng cấp. Người cái này phế. Tức chết ta. Dương Ngữ Hy tức giận nhìn An Khánh. Cái này phế vật. Như vậy một chút việc nhỏ đều làm không xong. An Khánh có chút sợ hãi lui hai bước, giải thích nói, Ngữ Hy sư tỷ, Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ta. Ta từ nơi này đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp huyền sư thúc, hắn làm ta cùng hắn đi thanh tuyệt phòng, cho nên mới. Huyền sư thúc. Dương ngữ hi nheo lại mắt, trầm tư lên. Huyền sư thúc hẳn là sẽ không cùng Phượng Lan Khuynh nhận thức mới đúng, xem ra chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. Phượng Lan Khuynh lần này tính ngươi gặp may mắn. Đừng tưởng rằng ngươi vào vô cực môn ta liền sẽ buông tha ngươi, ngươi chờ. Đối với An Khánh phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Ngươi đi xuống đi. Là An Khánh vội vàng gật gật đầu, xoay người đi ra phòng tu luyện, đi vào ngoài cửa. An Khánh đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo ngữ Hi sư tỷ không có bởi vậy giận chó đánh mèo với hắn, bằng không về sau hắn ở bên trong cánh cửa Nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Nếu là sớm biết rằng như vậy, lúc ấy hắn liền sẽ không nên vì kia trương ngũ cấp tiên phủ đáp ứng ngữ Hi sư tỷ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Bất quá bởi vì chúng quanh có ánh sáng đom đóm thạch chiếu sáng duyên cớ, cho nên toàn bộ sân thi đấu vẫn như cũ tựa như ban ngày giống nhau. Trên khán đài, vài tên điện chủ cùng phong chủ tầm mắt thỉnh thoảng ở trên đài mọi người trên người đảo qua, ngẫu nhiên thảo luận vài câu, trao đổi từng người ý kiến. Phượng Lan Khinh dừng lại động tác, đem bút lông phóng với một bên. Bởi vì vô cực môn có quy định tỉ thí không có kết thúc phía trước, mọi người đều không được rời đi lôi đài. Cho nên nàng cũng chỉ có thể như trên thứ giống nhau, ngồi trên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh hoàn thành luyện phủ, đều thành có chút kinh ngạc. Hắn thật sự rất muốn biết, Phượng Lan Khuynh luyện chế bữa chú rốt cuộc là mấy cấp. Nhưng là bởi vì trên lôi đài có trận pháp cấm chế duyên cớ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài, chậm đợi thi đấu kết thúc. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, thi đấu thời gian đã tiếp cận kết thúc. Xung quanh mọi người cũng phần lớn đều hoàn thành luyện chế. Trọng tài nhìn hạ thời gian, tuyên bố nói, tỉ thí kết thúc. Thình đại gia ngừng tay thượng động tác. Lần này tuy rằng vẫn như cũ có người không có hoàn thành luyện chế, nhưng là lại chỉ là một hai cái mà thôi. Trọng tài nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường, thấy mọi người đều dừng động tác, liền cùng một vị khắc trọng tài chậm rãi hướng về mọi người đi đến. Kỳ vân nhị cấp cực phẩm Thủy Linh Phù Phương trị siêu tam cấp trung phẩm Lôi hỏa Phù Lưu Vũ Nhị cấp 2 gã trọng tài thay phiên tuyên bố kết quả. Đêu thanh nhìn nhìn đang cùng Vân Khuynh triệt nói chuyện phiếm lăng ngược vũ, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng lần này có luyện phù thiên phú đệ tử không ít, nhưng là hắn vẫn là nhất muốn biết Phượng Lan Khuynh sở luyện chế bữa chú rốt cuộc là mấy cấp. Trọng tài đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, hắn cười đối Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Trước một hồi tỉ thí, Phượng Lan Khuynh ưu tú hắn chính là nhìn đến. Tuy rằng không biết nàng trận này sẽ đạt được thế nào thành tích. Nhưng là gặp nhau chính là, cho dù Phượng Lan Khuynh lần này không có có thể đạt được hảo thành tích, vẫn như cũ sẽ bị Đan điện phá cách trúng tuyển. Hơn nữa lấy nàng hiện tại ở luyện Đan phương diện thành tựu, tương lai nàng tiền đồ khẳng định cũng là không thể hạ lượng. Đối với trọng tài hữu hảo, Phượng Lan Khuynh báo lấy cười. Nàng tiến vào vô cực môn trừ bỏ muốn cùng Khuynh triệt cùng nhau ngoại. Chính yếu chính là vì tham gia 30 năm sau kia chàng người mạnh nhất đại tái, vì cùng mọi người sớm ngày đoàn tụ. Trọng tay cầm lấy vượng Lan Khuynh luyện chế tốt đùa chú, cẩn thận nhìn nhìn, trong mắt có một màn khiếp sợ. Không nghĩ tới vượng Lan Khuynh không chỉ có ở luyện đan phương diện thành tích không tầm thường, ngay cả luyện phù cũng là như thế bất phàm Hắn thanh thanh nhất hầu, lớn tiếng tuyên bố nói, Phượng Lan Khuynh tam cấp cực phẩm lôi hỏa phù. Cái gì? Đều thanh đằng mà một chút từ ghế trên đứng lên Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới có cái này khả năng Nhưng là không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh thế Nhưng thật sự có thể luyện chế ra tam cấp cực phẩm tiên phủ Bởi vậy có thể thấy được nàng ở luyện phù phương diện thành tựu tuyệt đối sẽ không chỉ có tam cấp Thậm chí hắn có cái lớn mật suy đoán Lăng nhược vũ phía trước sử dụng bùa chú chính là Phượng Lan Khuynh cấp Nhớ tới trước hai ngày ở đàn trong điện tre trở dương ngữ hi một màn Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, nếu là đúng như chính mình sở suy đoán như vậy, kia hắn chẳng phải là mất đi một cái thiên phú thật tốt thiên tài. Không được. Hắn nhất định phải tìm lăng nhược vũ hỏi rõ ràng, nàng tiên phụ rốt cuộc là ai cấp. Không nghĩ tới cái này Phượng Lan Khuynh ở luyện đan cùng luyện phù phương diện đều như thế bất phàm, không biết nàng ở luyện khí phương diện có thể hay không cũng như thế đâu. Khí điện điện chủ khuyết hồng rất có hứng thú nói. Hắn lúc này cũng có thu Phượng Lan Khuynh nhập điện hứng thú. Có cũng không tới phiên ngươi, Phượng Lan Khuynh chúng ta đan điện là muốn định rồi. Tống Văn Sa cười ha hả nói. Ngươi liền biết Phượng Lan Khuynh nhất định sẽ tuyển đan điện sao. Nói không chừng nàng sẽ lựa chọn phù điện đâu. Mặc sư để ngươi nói có phải hay không. Thanh Vân Phong Phong chủ tề hưng sơn cười nhìn về phía một bên đều thành. Đều thành miễn cưỡng bước lên một nụ cười, gật gật đầu, có lẽ đi. Hiện tại hắn nội tâm có nói không nên lời chua sót, hắn đúng vậy thật sự không nghĩ bỏ lỡ Phượng Lan Khuynh cái này luyện phù kỳ tài. Nhưng là hắn biết Phượng Lan Khuynh cùng Dương Ngữ Hi Chi Gian có ăn tết, nàng là tuyệt đối sẽ không đi phù điện. Phượng Lan Khuynh có thể đi vào trước một trăm danh, thuyết minh thực lực của nàng cũng không tồi, không biết nàng đối thanh giật phong có hay không hứng thú đâu. Kha chính uống một ngụm trà chờ mong nói. Hảo! Vẫn là chờ tỷ thí sau khi kết thúc. Hỏi một chút Phượng Lan Khuynh chính mình ý kiến đi. Môn chủ ôn hàn cười nói. Nhân tài đại gia tự nhiên đều muốn, liền hắn cũng có chút tâm động. Rốt cuộc có thể đem hai cái lĩnh vực đồng thời phát triển, lại còn có thành tích không tầm thường, đích sắc rất ít thấy. 37. Tông môn nhiệm vụ Theo luyện phù tỉ thí kết thúc, tiếp được đó là luyện khí tỉ thí, bất quá này đã cùng Phượng Lan Khuynh không có bất luận cái gì quan hệ. Khuynh nhi, ta mang ngươi dạo một chút vô cực môn đi. Vân Khuynh Triệt nắm vượng Lan Khuynh tay cười nhạt nói, "Luyện khí tỷ thí còn cần rất dài thời gian mới có thể kết thúc, hơn nữa Khuynh nhi tiến vào vô cực môn cũng đã là ván đã đóng thuyền sự. Chính yếu chính là, hắn tưởng cùng nàng đơn độc ở chung." "Hảo a." Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Lăng Nhược Vũ, "Nếu Vũ cùng nhau đi." Lăng Nhược Vũ nhìn một bên Vân Khuynh Triệt liếc mắt một cái, cười xấu xa nói, "Ta mới không đi làm các ngươi bóng đèn đâu." Bọn họ hai người lâu như vậy không thấy, nhất định có rất nhiều nói muốn nói. Người ra hỏa này. Phượng Lan Khuynh cười liếc lăng nhược vũ liếc mắt một cái. Lăng nhược vũ cười hắc hắc, đối với Phượng Lan Khuynh phất phất tay, đi thôi. Đi thôi. Có người cần phải chờ không kịp. Phượng Lan Khuynh phiên lăng nhược vũ liếc mắt một cái, cùng Vân Khuynh triệt hướng về phía trước đi đến. Nhìn hai người hạnh phúc bóng dáng, lăng nhược vũ trong mắt nổi lên một mạt tưởng niệm. Vân Phong ngươi ở nơi nào? Gió lạnh sắc bén, nơi nơi là một mảnh vô tận tuyết trắng. Sáu bảy đạo thân ảnh ở phong tuyết trung gian nan đi tới, này đã là bọn họ đi vào nơi này thứ hai mươi thiên. Lâm ảnh chúng ta như vậy đi, khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Nghiêm vân phong có chút mở mịt nhìn trước mặt kia vô tận tuyết trắng. Bọn họ hiện tại nơi giao diện là tuyết thiên giới, lần này bọn họ ra tới là phụng sư môn mệnh lệnh, tới vô tận chi nhai tìm kiếm tuyết linh hưu hồn hoa chính là tìm nhiều ngày như vậy, không chỉ có không có nhìn đến bất luận cái gì tuyết linh ngũ hồn hoa bóng dáng, lại còn có là đường. Lâm Ảnh Vũ Lục con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước, không cần cấp, chúng ta sở đi phương hướng hẳn là không có sai, hiện tại chúng ta chính yếu vẫn là tìm được tuyết linh ngũ hồn hoa. Phi thăng đến tiên giới khi, hắn cùng Nghiêm Vân Phong vừa vặn ở một cái phi thăng điện, sau lại hai người lại bị đồng thời chiêu vào kiếm thần quốc. Hắn sở dĩ lựa chọn tiến vào môn phái Trừ bỏ tưởng mau một ít tăng lên thực lực của chính mình ngoại, chính yếu chính là muốn tham gia 30 năm sau người mạnh nhất đại tái. Tin tưởng chỉ cần ở đại tái chung đạt được đến thứ tự, sắc nữ là có thể biết hắn rơi xuống. Hơn nữa hắn cảm thấy sắc nữ tham gia người mạnh nhất đại tái khả năng tính rất lớn. Nghiêm vân phong gật gật đầu, đối với lâm ảnh hắn là vô điều kiện tin tưởng. Đoàn người ở trên mặt tuyết một chân thâm một chân thiển đi tới, lâm ảnh vừa đi vừa không ngừng dùng thần thức nhìn quét chung quanh muốn tại đây mênh mang bát ngát tuyết trong biển tìm kiếm một cây tuyết linh ú hồn hoa là cỡ nào khó khăn chính là nếu đã tiếp nhiệm vụ bọn họ liền phải nỗ lực đi hoàn thành đông dương lâm ảnh cảm giác được hắn ngoại phóng thần thức trung truyền đến một tia như có như không linh khí dao động cẩn thận cảm giác một phen lâm ảnh kinh hỉ đối mọi người nói ta cảm giác được nơi đó có linh khí dao động chúng ta đi xem đi mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái vội vàng đuổi kịp lâm ảnh bước chân Đối với lâm ảnh cái này sư đệ bản lĩnh bọn họ rất là rõ ràng, tuy rằng hắn tiến vào môn phái mới một năm không đến, nhưng là thực lực của hắn cũng đã viễn siêu với bọn họ này đó sư huynh sư tỷ Thực mau, mọi người liền tới tới rồi lâm ảnh theo như lời địa phương, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này trừ bỏ một tòa huyền nhanh ngoại, cũng chỉ dư lại tuyết trắng xóa. xương Húc Bân dùng thần thức cẩn thận ở chung quanh quét một lần, cái gì đều không có phát hiện. Lâm Sư để nơi này cái gì cũng không coi a. Tuy rằng hắn biết chính mình thần thức vô pháp cùng lâm ảnh so sánh với, nhưng là hắn thật là một chút đều không cảm giác được. Lâm ảnh cười chỉ chỉ cách đó không xa huyền ngai, giao động là từ dưới vực sâu mặt chuyển đến. Đi vào nơi này sau, hắn cảm giác được kia cổ giao động cường đại rồi không ít. Tuy rằng không biết có phải hay không bọn họ muốn tìm kiếm tuyết linh u hồn hoa, nhưng là hắn có thể khẳng định kia cũng là tiên linh thảo không thể nghi ngờ. Dưới vực sâu mặt, mọi người đi đến huyền ngai biên, hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy huyền ngai sâu không thấy đáy, gió lạnh thổi qua, phát ra từng đợt nước nở tiếng động, giống như dạ thu gạo giống giống nhau, rất là thấm người. Ta đi xuống nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm ảnh đối mọi người nói. Hắn cũng không biết phía dưới có thể hay không có nguy hiểm, nhưng là vì an toàn khởi kiến, vẫn là hắn một người đi xuống hảo. Lâm Sư đệ ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Ta cũng đi xuống. Nếu là có cái gì nguy hiểm chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Đúng vậy. Chúng ta là đồng môn, tự nhiên phải có khó cùng đương. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói. Nếu cùng nhau ra tới rèn luyện, mặc kệ có cái gì nguy hiểm bọn họ đều phải cùng nhau đối mặt. Vậy được rồi. Đại gia cẩn thận. Thấy mọi người kiên trì, Lâm ảnh cũng không hề phản đối, cười nói. Yên tâm đi. Mọi người nói, sôi nổi tế ra chính mình phi kiếm, hướng về dưới vực sâu bay đi. Huyền ngai tràn đầy ngàn trượng, mọi người suốt phi hành hơn nửa giờ, mới cuối cùng tới đáy vực. Đáy vực một mảnh đen nhánh, nơi nơi đều mọc đầy cao ngất trong mây đại thụ. Nhưng là bởi vì đáy vực hàng năm có băng tuyết bao trùm nguyên nhân, độ ấm so với mặt trên tới, càng thêm ẩm ướp dết lạnh. Nếu không phải mọi người đều là người tu tiên nói, lúc này sớm đã đông lệnh thành khắp băng. Mọi người ở lâm ảnh dẫn đầu hạ hướng về phía trước đi đến, đi rồi không sai biệt lắm một giờ tả hữu, trung quanh thụ trở nên càng ngày càng ít, trước mặt trầm dãi trở nên rộng rãi lên. Trời ạ! Nơi này hảo Mỹ a, Bài nghiến vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, là một cái đầm mạo từng đợt từng đợt khói trắng u tuyển, tựa như tiên cảnh giao chỉ, đẹp không sao tả xiết. Ở u tuyển bốn phía mọc đầy đủ loại tiên linh thảo. Một ít tiên linh thảo tản mát ra nhàn nhạt hình quang, ưu tĩnh mà lại mỹ lệ. Thật nhiều tiên linh thảo a, Chúng ta mau qua đi nhìn xem có hay không tuyết linh lú hồn hoa. Mọi người hưng phấn hướng về kia đàm vũ tuyển chạy tới. Đại gia trước chờ một chút. Lâm ảnh mở miệng gọi lại mọi người nói. Mọi người đều đều kinh ngạc dừng bước, không rõ nguyên do nhìn lâm ảnh. Lâm sư đệ làm sao vậy? Đúng vậy. Phát sinh chuyện gì? Lâm ảnh lũ lục sắc con ngươi nhìn trầm trầm cách đó không xa kia đàm ưu tuyển, chậm rãi mở miệng nói, nơi đó có trận pháp cấm chế, đại gia trước không cần qua đi. Mọi người nghe vậy sướng suốt, sôi nổi phóng xuất ra thần thức, thật cẩn thận hướng về phía trước tìm kiếm. Phát hiện phía trước quả nhiên như lâm ảnh theo như lời như vậy, có trận pháp cấm chế tồn tại. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, vừa mới là bọn họ quá mức kích động, trong lúc nhất thời thế nhưng mất đi nguy cơ ý thức con Hảo có Lâm Ảnh ở, bằng không thật là chết như thế nào cũng không biết. Lâm Ảnh dùng thần thức chậm rãi tiếp xúc trận pháp vết tường suy đoán phá giải trận pháp phương pháp. Tuy rằng hắn không phải tiên phụ sư, nhưng là đối với trận pháp lại là có nhất định hiểu biết. nay đều phải quy công với Phục Hy trong thắp những cái đó trận pháp. Hồi lâu, Lâm Ảnh thu hồi thần thức, đối mọi người nói, cái này là tụ nguyên trận. Tụ nguyên trận. Sương Húc Bân nghe vậy có chút kinh ngạc. Tụ nguyên trận hắn tự nhiên là biết đến, là trận pháp trung tương đối đơn giản trận pháp chi nhất, liền tính không có học quá trận pháp người, cũng có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Chính là làm hắn không rõ chính là, đã có người ở chỗ này thiết trí trận pháp, vì cái gì muốn thiết trí như thế đơn giản trận pháp đâu. Nay cùng không thiết trận pháp cũng không có bao lớn khác nhau. Điểm này mọi người đều cảm thấy thập phần kỳ quái, trải qua một phen thương lượng sau. Mọi người nhất trí quyết định trước cởi bỏ trận pháp lại nói. Rốt cuộc bọn họ ra tới cũng là vì rèn luyện, nếu là một gặp được nguy hiểm bỏ chạy tránh nói, bọn họ ra tới còn có gì ý nghĩa. Theo một đạo tiên phù bán ra, trận pháp rất dễ dàng liền giải khai. Cùng lúc đó, một trận nồng đẩm tiên linh khí hướng về mọi người hập vào trước mặt. Mọi người liếc nhau, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, thiểu tâm chút luôn là không sai. Chầm rãi đi vào kia đàm u tuyên bên, mọi người chỉ thấy chung quanh suốt một tảng lớn đều là hiếm quý tiên linh thảo, tức khắc vui sướng vạn phần. Mau xem là tuyết linh lũ hồn hoa. Nghiêm vân phong nhìn đến ở tiên linh thảo trung ương kia một gốc cây ám kim sắc thực vật, kinh hỉ hô. Này cây tiên linh thảo theo chân bọn họ ra tới khi, sư môn cho bọn hắn xem đến sách tranh giống nhau như lúc. Cho nên hắn kết luận nó chính là tuyết linh lũ hồn hoa không thể nghi ngờ. Thật là đâu? chúng ta rốt cuộc tìm được tuyết linh nú hồn hoa, cái này chúng ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. đúng vậy. lần này ít nhiều lâm sư đệ. không sai. nếu không phải lâm sư đệ phát hiện, chúng ta thật sự muốn bỏ lỡ. lâm ảnh cười lắc lắc đầu nói, đại gia vẫn là mau chút thu xong này đó tiên linh thảo, rời đi nơi này đi. không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn là có chút không yên ổn. đối. đại gia mau hành động đi. Sương hút bân gật gật đầu, phân phó mọi người nói. Hán tuy rằng là lần này mang đội sư mình, nhưng là ở mọi người trong lòng lâm ảnh mới là bọn họ người tâm phúc. Mọi người vội vàng hành động lên, động tác thập phần mau lẹ. Trung quanh tiên linh thảo tuy rằng đông đảo, nhưng là ở mọi người hợp lực hạ, cũng chỉ là dùng 10 tới phút thời gian, cũng đã toàn bộ thu xong rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị phải rời khỏi là lúc, dầm. Một đạo vang rội phá thủy tiếng động. Từ một bên út tuyển trung chuyển đến. Mọi người cả kinh, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Và anh, một cái thật lớn cái đuôi, thật mạnh ném ở mọi người vừa mới nơi địa phương. nháy mắt, nơi đó thổ địa liền giống như mạng nhện giống nhau bạo liệt mở ra. Mọi người thấy như vậy một màn, sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nay thổ địa có bao nhiêu cứng rắn, bọn họ vừa mới đã thể hội qua. Liền tính dùng trong tay bọn họ vũ khí. Cũng vô pháp đem này thổ địa đào ra một cái phung tới, không nghĩ tới đối phương công kích như thế cường hãn. Con hào bọn họ trốn mau, Phản ứng lại đây, mọi người cũng không do dự, vội vàng tế ra vũ khí, từ các phương hướng đánh út về phía đột nhiên từ ưu tuyển trung lao tới ám ảnh hát xà. Dám ở bản tôn địa bản thượng dương ai, tìm chết. Ám ảnh hát xà điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt phiếm phẫn nộ quan mang, thật lớn đôi bộ nhanh trong hướng về mọi người ném đi chiến đấu chạm vào là nổ ngay, kịch liệt dị thường. Thức mau, chung quanh liền không còn nữa lúc trước Mỹ lệ bộ dáng, trở nên một mảnh hỗn độn Lâm ảnh mắt thấy chính mình bọn người không phải ám ảnh hát xà đối thủ, ưu lục hai tròng mắt một lừng thân thể nhón lên, ngay sau đó một con thật lớn bạch hổ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạch hổ gào giống một tiếng, thân thể nhảy, hướng về ám ảnh hát xà vọt qua đi. Ám ảnh hát xà sớm đã nhìn ra lâm ảnh cũng là tiên thú Lúc này thấy hắn biến thân, khỏe miệng dơ lên một mạt nghiền ngắm độ cung. Thật lớn thân thể linh hoạt bay lên, đón nhận lâm ảnh thế công. Một xa một hổ kích đấu ở cùng nhau, tình hình chiến đấu đặc biệt mãnh liệt. chung quanh mọi người muốn tiến lên hỗ trợ, lại căn bản cắm không thượng thủ, chỉ có thể lo lắng ở một bên lo lắng xuông. Chiến đấu suốt rằng có ba cái canh giờ, lâm ảnh tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, nhưng là tu vi rốt cuộc so ám ảnh hát xà hơi kém hơn một chút. Dần dần mà hắn ở vào hạ phong Mắt thấy ám ảnh hát xà lại lần nữa hướng về hắn công kích lại đây Vội vàng xoay người muốn né qua Lại một cái không cẩn thận bị ám ảnh hát xà cái đôi cấp quân lấy thân thể Mọi người thấy thế, muốn tiến lên hỗ trợ Nhưng mà, ám ảnh hát xà cũng đã kéo lâm ảnh Nhảy vào trước mặt ú tuyển trung 38. Lựa chọn Lăng nhược vũ rất có hứng thú quan khán trên lôi đài luyện khí tỷ thí Thỉnh thoảng cùng một bên hà gia huynh đệ thảo luận bài câu. Một người vô cực môn đệ tử đi vào lăng nhược vũ trước mặt, có lẽ mở miệng nói, vị này sư muội chúng ta điện chủ thỉnh ngươi đi một chút. Điện chủ, lăng nhược vũ có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, xin hỏi vị sư huynh này. Ngài biết điện chủ tìm ta là vì chuyện gì sao? Nàng biểu hiện hẳn là không có xuất sắc đến làm điện chủ chú ý mới là. Vô cực môn đệ tử mỉm cười lắc lắc đầu. Ta chỉ là phụng mệnh tiến đến thỉnh sư muội qua đi, mặt khác ta cũng không biết được. Như vậy a? Lăng nhược vũ gật gật đầu, nhìn về phía một bên hà gia huynh đệ. Ta đây liền chức cùng vị sư huynh này qua đi nhìn xem. Nếu là Lan Khuynh trở về, các ngươi liền cùng nàng nói một chút. Yên tâm đi. Di viết thơ cười đáp ứng nói. Chúng ta đây đi thôi. Lăng nhược vũ nhìn về phía vô cực môn đệ tử nói. Tuy rằng không biết vị kia điện chủ tìm nàng chuyện gì. Bất quá hẳn là sẽ không khó xử nàng mới là, Rốt cuộc nàng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng thôi. Đi theo tên kia vô cực môn đệ tử đi vào một cái đại điện, chỉ thấy một người hình thể hơi béo, cười đến giống Phật Di lặc giống nhau trung niên nam tử đang ngồi ở thủ vị phía trên. Điện chủ, Lăng Nhược Vũ đưa tới. Vô cực môn đệ tử cung kính đối đều thành bẩm báo nói. Đều thành mỉm cười gật gật đầu. Đối với tên kia đệ tử phất phất tay, người trước đi xuống đi. Là, thiên kia đệ tử vội vàng không người lui xuống. Lăng nhược vũ khẩn trương túi đầu, tuy rằng nàng cũng không phải không có gặp qua việc đời người, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên ở tiên giới nhìn thấy như thế đại nhân vật, khẩn trương là không thể tránh được. Không cần khẩn trương, ta tìm ngươi tới chỉ là có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. đều Thanh ôn hòa mở miệng nói. Hắn lúc này bộ dáng hoàn toàn liền cùng một cái bình thường trung niên đại thuốc không hai dạng. Làm người không cảm giác được một chút khoảng cách cảm Lăng nhược vũ sợ hãi gật gật đầu Cung kính mở miệng nói Điện chủ ngài xin hỏi Ta xem ngươi ở tỷ thí khi hữu dụng đến tiên phủ kia tiên phủ là chính ngươi luyện chế sao Đều thành cũng không quanh co lòng vòng Thẳng đến chủ để nói Nếu là tiên phủ là lăng nhược vũ chính mình luyện chế Như vậy hắn nhất định sẽ đem nàng đưa tới phủ điện Lấy lăng nhược vũ lần này thu hoạch đến tỷ thí thành tích tới xem Cũng không phải thập phần xuất sắc, tin tưởng đến lúc đó hẳn là không có người cùng hắn tranh mới là. Không phải, đó là ta một vị bằng hữu cho ta. Lăng nhược vũ thành thật trả lời nói. Nàng nếu có thể luyện phù, liền sẽ không ngay từ đầu tham gia võ đấu. Đều thành hơi hơi nhúng mày, cười nói, không biết hay không phương tiện nói cho ta ngươi vị kia bằng hưu là ai. Nếu hắn đoán không sai nói, lăng nhược vũ vị kia bằng hưu rất có thể chính là Phượng Lan huynh. Chính là Phượng Lan Khuynh luyện phù thuật thật sự đã đạt tới như vậy trình độ sau. Hơn nữa nếu thật là Phượng Lan Khuynh nói, hắn cũng là tiến thoái lương nan. Hùng chi kia vài vị cũng đều thập phần coi trọng Phượng Lan Khuynh. Lăng nhược vũ do dự cắn môi, nửa ngày, nàng mới xin lỗi lắc lắc đầu, điện chủ. Thứ ta không thể đem ta bằng hữu tên nói cho ngài, còn thỉnh ngài thông cảm. Lan Khuynh tuy rằng không có không cho nàng nói ra đi, chính là kia dù sao cũng là Lan Khuynh át chủ bài. Ở không có được đến Lan Khuynh đồng ý phía trước, nàng vẫn là đừng nói đi ra ngoài hảo. Đều thánh ngay vậy, không dấu vết nhiều như mày, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Người đi xuống đi. Tuy rằng hắn thập phần muốn biết đáp án, chính là lấy hắn địa vị tự nhiên không hảo đi bức bách một cái vừa mới nhập môn đệ tử. Là. Lăng nhược vũ hành lễ, rời khỏi đại điện. Ra đại điện sau. Lăng nhược vũ nhẹ nhàng vô vô chính mình còn ở mãnh liệt nhảy lên trái tim nhỏ, thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, thật là dọa chết người. Đều thành tuy rằng nhìn như ôn hòa, chính là trên người kia thuộc về thượng vị giả khí thế, là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt mười ngón tay đan vào nhau, bước chậm ở vô cực môn nội đá xanh đường nhỏ thượng. Con đường hai bên là một lây động xa hoa tráng lệ hoa mị kiến trúc. Thỉnh thoảng có môn nội đệ tử từ bọn họ bên cạnh trải qua, tò mò đánh giá bọn họ vài lần. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi sân thi đấu đi. Phượng Lan Khuynh nhìn hạ thời gian nói. Vân Khuynh triệt cười gật gật đầu, Khuynh Nhi ngươi lần này sẽ lựa chọn tới đàn điện đi. Hắn tự nhiên hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Phượng Lan Khuynh đôi mắt rảo hoạt vừa chuyển, ra vẻ khó xử nói. Cái này ta cũng không biết, nếu có thể lựa chọn nói, ta càng hy vọng đi khí điện. Hơn nữa này cũng không phải ta có thể quyết định. Nàng sớm đã quyết định hảo muốn tới đan điện, hiện tại chỉ là tưởng đầu một đầu khuynh triệt. Vân khuynh triệt duỗi tay đem vượng lan khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, đáng thương hề hề nhìn nàng nói, khuynh nhi chẳng lẽ ngươi liền bỏ được làm tan đếm đủ nỗi khổ tương tư sao. Khí điện, đan điện tuy rằng đều ở vô cực môn nội, nhưng là bình thường bên trong cánh cửa nếu là không có hoạt động nói, đệ tử đều là rất ít đi khắc điện. Như vậy bọn họ gặp mặt cơ hội tự nhiên cũng liền ít đi. Bỏ được. Đương nhiên bỏ được lạp. Phượng Lan Khuynh méo một chút Vân Khuynh triệt cái mũi cười chạy ra. tiểu không lương tâm, xem ta bắt được như thế nào phạt ngươi. Vân Khuynh triệt sủng lịch nhìn chạy xa Phượng Lan Khuynh, nâng bước hướng về nàng đuổi theo qua đi. Hai người cười đùa đi vào quảng trường, lúc này trên lôi đài tỷ thí đã tiến vào kết thúc. Lan Khuynh ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lăng Nhược Vũ cảm thấy vừa mới sự vẫn là cùng Lan Khuynh nói một chút hảo. Nhìn Lăng Nhược Vũ nghiêm trang bộ dáng, Phượng Lan Khuynh không khỏi có chút buồn cười, nói đi. Lăng Nhược Vũ thấu tiến lên, nhỏ giọng đem vừa mới đều thành tìm chuyện của nàng cùng Phượng Lan Khuynh nói một lần. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa lôi đài. Vừa vặn cùng vẫn luôn nhìn chăm chú vào các nàng đều thành tầm mắt đối ở cùng nhau đều thành bởi vì hoài nghi kêu bừa chú cùng Phượng Lan Khuynh có quan hệ, cho nên trở lại chỗ ngồi sau, liền vẫn luôn chú ý lăng nhược Vũ hướng đi. Lúc này xem ra chính mình suy đoán đã tám chín 0 10. Theo luyện khí tỷ thí kết thúc, lần này vô cực môn chiêu mộ đệ tử khảo hạch cũng đã toàn bộ kết thúc. Trọng tài đi vào 100 danh đệ tử trước mặt, mỉm cười nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, hiện tại ta báo danh tên 30 người thỉnh đi phía trước một bước. Dư Văn ngẩng, Phương Trị Siêu Trương Sương Mậu, Dì Viettơ, Di Tu Cờ, Lăng Ngược Vũ, Phượng Lan Quinh. Báo xong danh sách thượng tên sau, trọng tài nhìn về phía còn lại mọi người nói, không có báo danh tên đệ tử, thỉnh đi theo tên kia chấp sự đi trước ngoại môn. Đến nơi tới rồi ngoại môn muốn như thế nào an bài, vậy không phải hắn muốn lo lắng vấn đề. Đợi cho ngoại môn đệ tử sau khi rời đi, vừa mới còn náo nhiệt quảng trường, lập tức quảng cú không ít. Lúc này, Đoàn người đi tới còn lại mọi người trước mặt, bọn họ ánh mắt ở còn lại mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Không cần phải nói bọn họ tự nhiên chính là vô cực môn tối cao người lãnh đạo, tam điện nằm phong điện chủ cùng phong chủ. Thấy bọn họ gật đầu, bọn họ bên cạnh chấp sự bắt đầu tiến lên dò hỏi mọi người muốn tiến vào phân điện. Trở thành vô cực môn nội môn đệ tử sau, mọi người đều là có thể tự hành lựa chọn muốn tiến vào phân điện. Chỉ có một ít bị điện chủ hoặc là phong chủ coi trọng đệ tử mới có tư cách tiến vào chủ điện, trở thành đệ tử lịch truyền. Tống Văn Sa chậm rãi đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, "Bổn điện xem ngươi ở luyện đan phương diện có chút thiên phú, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến vào đan điện?" Phượng Lan Khuynh còn không có tới kịp mở miệng, một thanh âm khác vang lên, "Phượng Lan Khuynh lấy thực lực của ngươi, hẳn là tiến vào thanh giật phong mới là. Kỳ thật chúng ta khí điện cũng không tồi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào khí điện, bổn điện liền tự mình giáo thụ ngươi luyện khí." Khuyết Hồng mở miệng hứa hẹn nói. Nhân tài đại gia tự nhiên đều không nghĩ bỏ lỡ. Chúng ta luyện phù điện cũng hoan nên ngươi. Đều thánh do dự một lát, cũng mở miệng nói. Hắn vẫn là không hy vọng như vậy bỏ lỡ Phượng Lan Khuynh cái này luyện phù kỳ tài. Muốn toàn diện phát triển, tự nhiên là thanh hoa phong tốt nhất. Môn chủ ôn hàn cũng ngắt lời nói. Hắn vừa mới xem qua Phượng Lan Khuynh tư liệu, nàng có thể ở tới tiên giới ngắn ngủn một năm chung liền đạt tới như thế thành tiểu. Có thể thấy được này bất phàm. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể hạ lượng. Mặt khác đệ tử thấy như vậy một màn, đều bị lộ ra khiếp sợ, hâm mộ đấu kỹ chi sắc. Vô cực môn vài vị điện chủ cùng phong chủ đồng loạt mở miệng người một người, đây là kiểu gì không thể tưởng tượng. Nếu là bọn họ cũng có điện chủ hoặc là phong chủ tới mời bọn họ nói, như vậy bọn họ chính là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhìn vài tên điện chủ cùng phong chủ chờ mong chờ chính mình trả lời, Phượng Lan Khuynh cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng sớm đã có quyết định của chính mình. Đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Tống Văn Sa mở miệng cười nói, "Các ngươi liền không cần cùng ta tranh, Phượng Lan Khuynh chính là chúng ta Đan Điện đệ tử tiên nữ, bọn họ tự nhiên là muốn ở bên nhau." "Đúng không Phượng Lan Khuynh?" Phượng Lan Khuynh thuận thế mỉm cười nói, "Lan Khuynh cảm tạ các vị điện chủ phong chủ thưởng thức, ta lựa chọn tiến vào Đan Điện." Có Lam Nguyệt Hy cho nàng những cái đó thư, nàng mặc kệ lựa chọn cái nào điện, đều là không có gì khác nhau. Thống sư đệ ta lần đầu tiên phát hiện ngươi thực đê tiện. Đánh cảm tình bài thật sự quá vô sỉ. Không sai. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ treo chọc nói. Nếu Phượng Lan Khuynh đã làm ra lựa chọn, bọn họ cũng không có cách nào. Ai làm cho bọn họ trong điện không có Phượng Lan Khuynh tiên lữ đâu. Lăng Nhược Vũ cùng Hà Gia Huynh để thấy Phượng Lan Khuynh lựa chọn đan điện tự nhiên cũng đi theo lựa chọn đan điện. Đại gia ở bên nhau có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa bọn họ ở luyện đan phương diện cũng có kinh nghiệm. Theo chúng đệ tử lựa chọn kết thúc, 30 người bị chia làm mấy cái tiểu đội. Phân biệt từ các điện chấp sự, dẫn theo bọn họ đi trước các trong điện môn đệ tử sở trụ chỗ ở. Phượng Lan khinh đoàn người ở chấp sự dẫn đầu hạ, đi tới một cái độc lập trang viên. Nơi này đình đài lầu cát, tiểu kiều nước chảy, hoàn cảnh thập phần ưu nhã. Ở tiểu viện trong hoa viên mọc đầy các loại tiên linh thực, khiến cho toàn bộ trong viện đều tràn ngập nồng đậm tiên linh khí. Đi vào phòng, chỉ thấy trong phòng trang hoàng cũng thập phần xa hoa, chẳng những có có thể trợ giúp tu luyện tụ linh trận, cấm chế cùng che chắn trận pháp cũng không giống bình thường. Phượng Lan Khuynh quan sát một phen phòng này, quyết định lại nhiều bố trí mấy cái che chắn trận pháp. Tuy rằng nàng có Lam Nguyệt Hy đưa cho vòng tay của nàng, có thể bảo hộ nàng bí mật. Nhưng là hết thể vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Liên ở Phượng Lan Khuynh tính toán bố trí trận pháp là lúc, trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Phượng Lan Khuynh dương môi cười, đã đoán được người đến là ai. Nàng đi lên trước mở ra cửa phòng, chỉ thấy Vân Khuynh triệt chính mỉm cười đứng ở cửa. 39. Ánh Nguyệt Thành Sao ngươi lại tới đây? Phượng Lan Khuynh cười hỏi. Vân Khuynh triệt duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, cùng nàng cùng nhau đi vào phòng. Ta phòng liền ở người cách vách. Biết nàng lựa chọn đàn sau điện, hắn cố ý thỉnh chấp sự đưa bọn họ phòng an bài ở cùng nhau. Nga! Phượng Lan Khuynh nhướng mảy cười nói. Như thế làm nàng có chút ngoài ý muốn. Vân Khuynh triệt đem Phượng Lan Khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở nàng trên môi hôn một cái. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta chỉ cần một phòng như vậy đủ rồi. Dù sao mọi người đều biết bọn họ là phu thê, cũng sẽ không có người ta nói nhàn thoại. Hùng chi. Bọn họ về sau phần lớn đều sẽ ở phượng ngâm không gian chung cùng nhau tu luyện. Cùng một phòng cũng không có cái gì khác nhau. Ta mới không cần. Phượng Lan Khinh hờn dối chủ y Vân Khuynh Triệt một quyền. Chính là ta muốn. Vân Khuynh Triệt cười khẽ hôn lên Phượng Lan Khuynh ngôi, làm nàng cảm thụ được hắn những ngày qua đối nàng tương tư. Về sau bọn họ liền có thể mỗi ngày ở bên nhau, không bao giờ dùng tách ra. Liền ở hai người hôn lửa nóng là lúc. Trên cửa lại lần nữa chuyển đến tiếng đập cửa. Hai người không tha tách ra lẫn nhau dây dừa ở bên nhau môi, bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Ta đi mở cửa. Vân Khuynh triệt môi mỏng sủng nịch nhẹ điểm một chút vượng Lan Khuynh chót mũi, đi lên trước mở ra môn, chỉ thấy Lý Ngạn Kỳ đoàn người đang đứng ở ngoài cửa. Nghe nói Lan Khuynh sư muội tới, chúng ta cố ý lại đây lên tiếng kêu gọi, như thế nào không quấy rầy đến các ngươi đi. Lý Ngạn Kỳ cố ý dùng ái muội ngữ khi nói. Bọn họ mới từ bên ngoài trở về, nghe nói Phượng Lan Khuynh đã thuận lợi tiến vào đan điện, liền cùng nhau lại đây nhìn xem nàng, đồng thời chúc mừng nàng. Biết quấy giày còn tới. Vân Khuynh triệt tức giận chừng mắt nhìn Lý Ngạn Kỳ liếc mắt một cái, cười xoay người hướng bên trong đi đến. Cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là thấy sắc quên bạn. Lý Ngạn Kỳ nhún nhún bay, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Thật là thâm động một khóa A. Có tiên nữ rốt cuộc ghê gấm A. Ha ha ai những người khác cũng cười phụ hòa nói. Bọn họ bình thường liền khai quán vui đùa, tự nhiên sẽ không quá để ý. Phượng Lan Khuynh lấy ra một hồ trà, mang chúng người các đổ một ly, mong rằng các vị sư huynh sư tỷ về sau nhiều hơn chiêu ứng. Lan Khuynh sư mội ngươi nhưng đừng có khách khí như vậy, ta chính là nghe nói ngươi là điện chủ thân tuyển đệ tử đích truyền. Lâm mạt cười cầm lấy trà một ngụm. Đối với Phượng Lan Khuynh trở thành đệ tử đích truyền, hắn là từ đấy lòng chung chịu phục. Nếu không phải nàng, bọn họ có lẽ hiện tại còn bị nhốt ở ninh thiên các trung gia không được. Lan Khuynh Sư muội chúc mừng ngươi. Lan Khuynh Sư muội chính là ghê gớm, nhớ rõ ta lúc ấy, chính là ở phân điện phân đấu mấy chục năm mới tiến vào đến nội điện. Chính là nha. Bất quá Khuynh Triệt Sư Đệ cũng không tồi, bằng không cũng sẽ không trở thành nội môn đệ tử không bao lâu, liền tiến vào đến nội điện. Mọi người một lời ta một ngữ nói, không khí thập phần náo nhiệt. Lan Khuynh sư muội đây là cái gì trà? Khá tốt uống. Lâm mặt lại lần nữa cầm lấy ấm trà vì chính mình đổ một ly. Đây là bích loa xuân trà, là trên địa cầu trà, đại gia nếu là thích có thể lấy một ít đi. Phượng Lan Khuynh nói, liền lấy ra mấy bao trà đưa cho mọi người. Bởi vì này bích loa xuân trà thanh hương tập người, khẩu vị lạnh ngọn, cho nên nàng liền ở phượng ngâm không gian chung loại chút. Bất quá bởi vì phượng ngâm không gian chung tiên linh khí dễ chịu. Này trà so với trên địa cầu bích loa xuống tới, cũng càng là nhiều vài phần thơ ngọt. Vậy đa tạ Lan Khuynh sư muội, ha hả mọi người cũng không cùng phượng Lan Khuynh khách khí, cười đem trà thu lên. Địa cầu ta nhưng thật ra nghe qua, chỉ tiếc không có cơ hội đi nhìn xem. Nhạc cốc có chút đáng tiếc nói. Phi thăng tiên giới sau trừ phi là có năng lực phá vỡ không gian cái khe, bằng không trừ bỏ tiên giới ngoại, bất luận cái gì giao diện đều là đi không được. Phượng Lan Khuynh tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng nàng ở địa cầu sở đại thời gian cũng không trường, nhưng là nơi đó lại cho nàng mang đến tốt đẹp hồi ức. Nếu là có cơ hội, nàng thật sự rất muốn trở về nhìn xem. Kế tiếp nhật tử, Phượng Lan Khuynh trừ bỏ mỗi cái cuối tuần đi nội điện đưa tin một lần ngoại, còn lại thời gian đều là cùng Vân Khuynh triệt cùng Lăng Nhược Vũ Lưu tại trong phòng tu luyện. Thời gian như thoi đưa, cứ như vậy bình tĩnh qua hơn 3 tháng. Ngày này... Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đi vào nội điện, chỉ thấy mọi người sớm đã đều đến đông đủ. Hai người đối Tống Văn đi xa thi lễ, liền cũng từng người đi đến chính mình vị trí chẳng hảo. Các ngươi đều đã biết trời cao động sắp mở ra sự đi. Tống Văn xa ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người hoan thanh nói. Trời cao động không chỉ có là vô cực môn trung tiên linh khí nhất nồng đậm địa phương, chính là ở toàn bộ thủy thiên giới đều là tiếng tâm lừng lây. Là, mọi người cùng kêu lên nói. Tiến vào trời cao động tu luyện, là vô cực môn chúng đệ tử kỳ vọng nhất sự, bọn họ sao có thể không biết. Lần này có thể đi vào trời cao động tu luyện đệ tử, mỗi cái điện đều chỉ có 5 cái danh lạch. Cho nên vì công bằng khởi kiến, ta đem lấy một hồi thi đấu tuyển gia này 5 cái danh lạch. Đại gia nhưng có ý kiến. Tống văn xa nhìn về phía mọi người đạm thanh hỏi. Không ý kiến. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tống văn xa hơi hơi gật đầu. Hiện tại ly trời cao mở rộng khải còn có một tháng không đến thời gian. Tại đây đoạn thời gian chung, các ngươi ai trước tìm được kỳ nhung thông thiên cúc trở lại môn phái, liền có thể tiến vào trời cao động, hiểu chưa? Minh Bạch! Mọi người nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều là nhất định phải được biểu tình. Trời cao động mỗi năm chỉ mở ra một lần, mỗi lần cũng chỉ có ba tháng thời gian. Cho nên mọi người đều phá lệ quý trọng cơ hội này. Trở lại nơi! Phượng Lan Khuynh đem chuyện này nói cho Lăng Nhược Vũ sau, liền cùng Vân Khuynh triệt rời đi vô cực môn. Đối với tiên linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh, Phượng Lan Khuynh vẫn là rất quen thuộc. Bất quá loại này kỳ nhung thông thiên cúc, nàng lại là liền tên đều chưa từng nghe nói qua. Trải qua mấy phen hỏi thăm, Phượng Lan Khuynh mới biết được, nguyên lai kỳ nhung thông thiên cúc còn có một cái khác tên gọi âm thần hoa. Mà loại này âm thần hoa cũng chỉ có ở Ánh Nguyệt Thành mới có. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt trải qua hơn một tuần lộ chính sau, rốt cuộc đi tới Ánh Nguyệt Thành. Bất quá tuy nói âm thần hoa là ở Ánh Nguyệt Thành, nhưng là Ánh Nguyệt Thành lớn như vậy, muốn tìm lên cũng đều không phải là chuyện dễ. Khuynh Nhi chúng ta đi kia ra hiệu thuốc hỏi một chút đi. Vân Khuynh Triệt chỉ vào phía trước một nhà đại hình hiệu thuốc nói. Ân. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Hai người đi vào hiệu thuốc, một người tiểu nhị vội vàng nhiệt tình chiêu đai nói, Hoan nên quang lâm. Hai vị yêu cầu chút cái gì? Xin hỏi có âm thần hoa mua sao? Vân Khuynh triệt hỏi. Ngựa ngùng. Âm thần hoa bổn tiệm không có. Hai vị khách quý không bằng xem một chút khác đi. Tiểu nhị xin lỗi nói. Vậy ngươi biết nơi nào có mua âm thần hoa sao? Vân Khuynh triệt hỏi. Tiểu nhị lắc lắc đầu. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Âm thần hoa cực kỳ hiếm thấy. Ở trên thị trường phỏng trừng rất khó tìm đến. Vân Khuynh triệt nói một tiếng tạ sau. Cùng Phượng Lan Khuynh đi ra hiệu thuốc. Đi vào ánh nguyệt thành sau, bọn họ đã hỏi vài gia cửa hàng, được đến đáp án cơ hồ đều là giống nhau. Xem ra cái này âm thần hoa thật đúng là khó tìm a. Vân Khuynh triệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, đúng vậy. Không khó tìm điện chủ liền sẽ không ra cái này để. Bất quá chúng ta tìm không thấy, những người khác có lẽ cũng là giống nhau. Ân Chúng ta tiếp tục hỏi thăm nhìn xem đi. Vân Khuynh triệt cười nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, cùng nàng tiếp tục về phía trước đi đến. Nếu là thật tìm không thấy âm thần hoa, lần này coi như là cùng Khuynh Nhi ra tới du ngoạn. Tuy rằng bỏ lỡ tiến vào trời cao động cơ hội có chút đáng tiếc, nhưng là đây là không có cách nào sự. Tránh ra. Đều cấp lao tử tránh ra một chút. Tiêu ngạo thanh âm từ Phượng Lan Khuynh hai người phía trước chuyển đến. Dương mắt nhìn lên chỉ thấy bốn năm tên gia đình bộ dáng người chính vẻ mặt hung ác xô đẩy trên đường người đi đường ở bọn họ phía sau một người thân xuyên hoa phục diện mạo hơi béo nam tử chính đại diêu đại bãi đi tới mà ở hoa phục nam tử phía sau còn đi theo hai gã gia đình bọn họ trong tay chính bắt lấy một người liều mạng dễ rủa áo lục nữ tử không cần bắt ta tỷ tỷ các ngươi buông ta ra tỷ tỷ các ngươi này đó người xấu buông ta ra tỷ tỷ tại đây người đi đường phía sau một cái nam hải khóc kêu đuổi theo bọn họ hoa phục nam tử đối với bên cạnh một người gia đình đưa mắt ra hiệu tên kia gia đình hiểu ý về phía sau đi đến hắn đi vào nam hải trước mặt trực tiếp nhấc chân hướng về nam hải trên bụng đá tới nam hải trực tiếp bay ra mấy thước xa phun ra một búng máu hôn mê bất tỉnh đệ đệ đệ đệ các ngươi này đó hôn đản vương ta ra áo lục nữ tử thấy thế dễ rùa suy nghĩ muốn đi xem Nam Hải chạm hướng. Phượng Lan Khuynh nhìn đến tên kia áo lục nữ tử, liền cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nhớ tới nàng chính là lần trước chảo nếu Vũ đi đương lô đỉnh kia ra trong khách sạn, những cái đó bị trảo nữ tử chung một người. Nàng nhớ rõ khi đó tên này nữ tử còn mở miệng mời nàng đi trong nhà làm khách, tên nàng hình như là kêu thanh ý Để. Chúng ta đi xem. Phượng Lan Khuynh đối vân Khuynh chỉ nói. Tuy rằng nàng không phải cái ái lo chuyện bao đồng người, nhưng là nếu cùng nữ tử này từng có gặp mặt một lần, liền thuận tiện giúp nàng một chút đi. Các ngươi buông ta ra. Cầu xin các ngươi buông ta ra. Ô ô ô thanh ý khóc lóc cầu xin nói. Hoa phục nam tử cùng thủ hạ của hắn lại sung nhị không nghe thấy, kéo không ngừng dây rủ thanh ý về phía trước mặt đi đến. Buông ra nàng. Một đạo nhàn nhạt thanh âm ở hoa phục nam tử đoàn người trước mặt vang lên. Hoa phục nam tử sừng sốt, đang muốn phát hỏa, nhìn đến vượng lan khuynh kia tuyệt mỹ dung nhan, một đôi đậu đại trong ánh mắt lộ ra một mặt tinh quang. Hắn nhìn nhìn phía sau khóc vẻ mặt nước mùi nước mắt thanh y dì, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, đối với thủ hạ phất phất tay, buông ra nàng. Cùng trước mặt bạch y dì nữ tử một so, này thanh y quả thực bình phạm đến không thể lại bình phạm. Gia đinh một buông ra thanh y dì. Thanh Y liền nghiêng ngả lảo đảo nhằm phía còn nằm trên mặt đất thanh hiền. Hoa phục nam tử sắc mị mị đánh giá Phượng Lan Khuynh, nụ cười dâm đang nói: "Mỹ nhân cùng ra đi thôi, ra sẽ không bạc đáy ngươi." Đối với Phượng Lan Khuynh bên cạnh Vân Khuynh Triệt, hắn tự nhiên là xem nhẹ hoàn toàn. Ở ánh nguyệt thành hắn Ngụy thường muốn được đến người, ai dám ngăn trở? "Lan." Vân Khuynh Triệt lạnh lùng nói: "Dám đánh Khuynh nhi chủ ý, quả thực chăn sống." Ngụy thường nghe vậy, Sắc mặt tức khắc biến đổi, tức giận đối với bên cạnh gia đình phân phó nói, cho ta giết hắn. Dám cùng hắn hành, quả thực chính là tìm chết. Nghe được ngụy Thường mệnh lệnh, gia đình vội vàng hùng hổ hướng về vân khuynh triệt phóng đi. Nhưng mà chỉ là một lát, những cái đó gia đình liền tứ tung ngang dọc nằm ở trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. 40. Rơi xuống. Ngụy Thường nhìn đến chính mình gia đình nhanh như vậy liền bại hạ trận tới, liền biết chính mình chọc không nên dây vào người. Nớm nớp lo sợ mà chỉ vào Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt, run rộng uy hiếm nói, Ngươi, các ngươi cho ta chờ nói xong, liền mang theo nhất Bang vừa mới từ trên mặt đất bò dậy gia đình, nghiêng ngả lào đảo hướng về phía trước chạy tới. Thanh Y Gìa nhìn thấy ngụy thường đoàn người rời đi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo bị thương đệ đệ đi vào Phượng Lan Khuynh hai người trước mặt, cảm kích đối với bọn họ hành lễ, Thanh Y Gìa đa tạ hai. Tiên tử như thế nào là ngài? Đợi cho nàng thấy rõ ràng Phượng Lan Khuynh khuôn mặt khi, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lấy lại tinh thần, kích động nói, đa tạ tiên tử lại một lần cứu thanh y đi hè. thanh y đi không có gì báo đáp, nếu là tiên tử không chê, thỉnh thu chúng ta tỉ đệ hai đi. Bọn họ tỉ đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nàng thật vất vả từ khách điếm chạy ra, kết quả không sống yên ổn mấy ngày lại gặp như vậy sự. Nàng thật sự sợ quá a Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Chúng ta còn có việc liền trước rời đi. Cứu nàng chỉ là xem ở các nàng gặp qua một mặt phân thượng, cũng không phải muốn được đến cái gì. Hơn nữa nàng cũng không thích mang theo hai cái chói buộc. Tiên tử xin đợi một chút. Thấy Phượng Lan khuynh bọn họ phải đi, Thanh Y lì vội vàng mở miệng gọi lại. Phượng Lan khuynh hơi hơi nhữ nhữ mày, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Thanh Y lì còn có việc sao? Thanh Y dị tưởng tỉnh tiên tử đi nhà ta làm khách. Mong rằng tiên tử có thể đáp ứng. Thanh y rìa mục mang cầu xin nhìn Phượng Lan Quynh. Nàng làm như vậy trừ bỏ là tưởng giữ lại Phượng Lan khuynh bọn họ ngoại, chính yếu vẫn là sợ ngụy thường bọn họ lại đi tìm bọn họ tỷ đệ phiền thoái. Phượng Lan Quynh cũng nhìn ra Thanh y rìa ý tưởng, cùng Vân khuynh triệt trao đổi một ánh mắt, nhìn về phía Thanh y rìa nói, đi thôi. Nếu đã ra tay, như vậy nàng liền người tốt đường rốt cuộc đi. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng đã chậm. Liên tính muốn hỏi thăm âm thần hoa rơi xuống cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Ở thanh gia tỷ đệ dẫn đầu hạ Phượng Lan Khuynh bọn họ đi tới một nhà tiểu cửa hàng. Phượng Lan Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hàng tên, kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng là một nhà hiệu thuốc. Có lẽ là thấy được Phượng Lan Khuynh kinh ngạc, thanh y liền nói, nhà này hiệu thuốc là ta phụ thân để lại cho chúng ta tỷ đệ sản nghiệp, bởi vì địa điểm quá mức hẻo lánh. Lại hơn nữa chúng ta tỉ đệ đối với kinh thương rốt đặc cắn ai, cho nên nhà này hiệu thuốc cũng dần dần đã không có sinh ý. Phượng Lan Khuynh sáng tỏ gật gật đầu, cùng Vân Khuynh triệt cùng nhau, đi theo thanh gia tỉ đệ đi vào hiệu thuốc. Chỉ thấy trong tiệm trang hoàng phong cách, hoàn toàn là dựa theo cổ đại hiệu thuốc bộ dáng sở thiết kế. Bên trong bày biện đều thập phần chú ý, chỉ là bởi vì niên đại xa xăm quan hệ, đều có chút cũ. Phượng Lan Khuynh ánh mắt nhàn nhạt ở thành bài dược trên tủ đảo qua. Vu Yến Thảo, Hoàng Huyết Thảo, Dã Mới Vừa Hoa, bùi Gai Thảo, Bạc Diệp Thảo. Tuy rằng đều là một ít bình thường dị vật, nhưng là chủng loại lại thập phần đầy đủ hết. Nghĩ đến chính mình lần này nhiệm vụ, Phượng Lan khuynh mở miệng nói, Thanh Y Nhi, ngươi nghe nói qua âm thần hoa sao? Tuy rằng cũng không có ôm quá lớn hy vọng, Thanh ý Nhi sẽ biết âm thần hoa, nhưng là hỏi một chút luôn là nhiều ra một phần hy vọng. Tiên tử ngài muốn tìm âm thần hoa. Thanh Y Nhi nghe vậy. Kinh ngạc nhìn Phượng Lan Quynh. Nhìn đến Thanh Y Dìa biểu tình, Phượng Lan Quynh liền biết nàng là biết âm thần hoa, đúng vậy. ngươi gặp qua âm thần hoa phải không? Thanh Y Dìa gật gật đầu nói, kỳ thật cái kia ngụy thương bắt ta, chính là vì âm thần hoa. Tuy rằng mọi người đều biết âm thần hoa lớn lên ở ánh Nguyệt thành, nhưng là chân chính biết âm thần hoa sở tại điểm người lại là thiếu chi lại thiếu. Nàng sở dĩ biết, cũng là lúc trước phụ thân mang nàng đi qua nơi đó. Sao lại thế này? Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ. Là cái dạng này, ta phụ thân sinh thời từng để lại cho ta một gốc cây âm thần hoa. Nửa năm trước, ta nghe nói có người muốn lấy giá cao thu mua tam cây âm thần hoa, ta liền trước đem kia cây âm thần hoa bán cho người nọ, cũng hứa hẹn quá chút thời gian lại cho hắn hai cây. Nhưng mà liền ở ta đi trích âm thần hoa trên đường, bị người cấp trói đi rồi, sau lại đã bị đưa tới kia ra khách điếm. Mà lần này, ngụy thường sở dĩ bắt ta, cũng là vì hắn nghe nói ta từng nay bán ra quá âm thần hoa duyên cớ. Hơn nữa hắn vốn chính là cái sắc quỷ, cho nên ở nhìn thấy ta sau liền nổi lên lòng xấu xa. Thanh y ghi đem tiền căn hậu quả cùng Phượng Lan Khuynh kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Vậy ngươi có thể mang chúng ta đi tìm âm thần hoa sao? Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt lướt nhau, trong mắt đều có một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới bọn họ đánh bậy đánh bạ Thế nhưng cứu biết âm thần hoa người. Này có phải hay không chính là vận mệnh chú định, đều có định số đâu. Có thể. Thanh y ghi gật đầu đáp ứng nói. Nếu là người khác, nàng là tuyệt đối sẽ không dẫn bọn hắn đi. Bất quá Phượng Lan Khuynh bọn họ là chính mình nhân nhân cứu mạng, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hai bên ước định hảo thời gian sau, Thanh y lì liền giúp Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt an bài hảo phòng. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Thanh Y thì nói xong, liền nâng bước chuẩn bị đi phòng bếp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt tiếng đập cửa, liền theo giống giận mở cửa. Cho ta đem cửa mở ra. Bang không liền chớ có trách ta không khách khí. Thanh Y trên mặt lộ ra một mặt khủng hoảng, nàng hoảng loạn nhìn về phía phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt. Ngụy thường dẫn người tới, nên làm cái gì bây giờ a? Thanh âm kia vừa nghe liền biết là nguy thường, hắn lúc này tới khẳng định là làm tốt sung túc chuẩn bị tính toán đối phó bọn họ. Không cần lo lắng. Đi đem cửa mở ra đi. Phượng Lan khuynh nhàn nhạt mở miệng nói. Xem ra phía trước giao hấn là quá nhẹ. Thanh y thì cắn cắn môi, bất an tiến lên mở cửa. Đại môn mới vừa mở ra, ngụy Thường liền mang theo hai mươi mấy người gia đình bộ dáng người vào tiến. Thanh y thì trực tiếp tắc này nói su lượng, đâm cho lão đảo lui về phía sau vài bước, một mông ngồi ở trên mặt đất. tỷ tỷ Thanh Hiền tiến lên vãn khởi sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh thanh Iliê, mang theo đi tới Phượng Lan Khuynh hai người phía sau. Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lên, phát hiện lần này tới hai mươi mấy người chung, có năm người thực lực còn tính không tồi. Trong đó có hai người là thượng tiên hậu kỳ, một người cực tiên trung kỳ, dư lại hai người tất đều là cực tiên hậu kỳ. Chứ bỏ bọn họ bên ngoài, những người khác thực lực còn lại là bất kha một kích. Bất quá lực lượng như vậy, nàng lại sẽ không xem ở trong mắt. Đầu tiên không nói nàng tu vi đã tới tuyệt tiên trung kỳ, chỉ cần chỉ là nàng những cái đó thu thu nhóm, liền có thể dễ như trở bàn tay đem những người này cấp diệt. Hùng chi nàng còn có bùa chú. Như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là sợ hay sao? Nếu như vậy liền cho các ngươi một lần cơ hội, hiện tại chỉ cần các ngươi quỳ xuống tới xin tha, ta tạm tha các ngươi một mạng, nói cách khác. Ha ha ha ngụy thường vẻ mặt đắc ý cười lớn. Ánh mắt đáng khinh ở Phượng Lan Khuynh phập phồng quyến rũ trên đường con qua lại nhìn quét. Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết độ cung. Lại không đem ngươi mắt cho rời đi, ta liền đào nó. Vân Khuynh triệt lạnh lùng mở miệng nói. hắn toàn thân tản mát ra lãnh lệ hơi thở, làm ngụy thường bọn họ không khỏi cả người run lên. Tuy rằng không muốn, ngụy thường vẫn là đem đôi mắt từ Phượng Lan Khuynh trên người rời đi, nhưng là ngoài miệng lại vẫn như cũ thực cứng nói. Thử. Ta xem các ngươi mạnh miệng tới khi nào, cho ta thượng. trừ bỏ kia 5 tên trên thực lực thừa gia đình ngoại, mặt khác gia đình sôi nổi hướng về Phượng Lan Khinh cùng Vân Khinh triệt phóng đi. Phượng Lan Khinh khinh thường cười, bàn tay trắng vung lên, vô số hỏa vũ đống nhiên xuất hiện. Tiếp theo, liền nghe được từng tiếng kêu rên ở trong viện văng lên. Ngụy thường không thể tin được trường lớn hai mắt, nhìn ở hỏa chung giấy rủi chúng gia đình, bước chân có chút sợ hãi về phía sau lui lại mấy bước. Run run rảy rảy đối với kia năm tên lưu tại tại chỗ bất động gia đình nói, các người mau thượng à. trừ bỏ cái kia xuyên lục y di phục nữ nhân, mặt khác một cái không lưu. Vốn dĩ hắn còn tưởng lưu chữ phượng Lan Quỳnh, chính là hiện tại xem ra nữ tử này cũng không phải hắn có thể không chế. Đến nôi cái kia lục y phục, hắn tuy rằng trứng mắt, nhưng là hắn muốn chính là đối phương nói cho hắn âm thần hoa tin tức. Kia 5 người khinh thường liếc ngụy thường liếc mắt một cái, bước chân vừa động, Đồng thời hướng về Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt mà đi. Bọn họ tự nhiên không phải ngụy thường thủ hạ, sở dĩ cùng Ngụy Thường cùng tiên đến, chính là vì được đến âm thần hoa tin tức. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nhìn nhỏ cười, đồng thời thân hình vừa động, hướng về kia năm người mà đi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Phượng Lan Khuynh lấy một địch tam, không hề có rơi xuống phong dấu hiệu. Vân Khuynh Triệt thực lực tuy rằng hơi tốn Phượng Lan Khuynh, nhưng là đối chiến hai cái thượng tiên hậu kỳ Vẫn là không có vấn đề. Ngụy Thương ánh mắt xoay chuyển, bước chân lặng lẽ hướng về Thanh gia huynh muội mà đi. Lấy thực lực của hắn, tuy rằng không đối phó được Phượng Lan Khuynh bọn họ, nhưng là đối phó Thanh gia tỷ đệ hai lại là một chút vấn đề đều không có. Lan Khuynh tỷ tỷ cùng Khuynh Triệt ca ca thật là lợi hại a. Thanh Hiền ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt, trong mắt tràn ngập sùng bái. Trong lòng khát vọng chính mình có một ngày cũng có thể giống bọn họ như vậy. Thanh y dưới tay chặt chè nắm, ánh mắt lo lắng nhìn Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt. Tuy rằng nàng tin tưởng thực lực của bọn họ, chính là trong lòng vẫn là không tránh được sẽ lo lắng. Đúng lúc này, một đôi có chút mập mạc bàn tay to, bắt được Thanh y, y ở cánh tay, lôi kéo nàng liền hướng về bên ngoài kéo đi. Người làm gì? Buông tay. Thanh y dưới dãy rủa, muốn tránh thoát. Buông ta ra tỉ tỉ. Thanh hiền vội vàng tiến lên lôi kéo. Lại bị ngụy thường trực tiếp cấp ném bay đi ra ngoài. Ngụy thường âm lệ cười, lôi kéo dây rũa thanh y đi liền hướng về bên ngoài đi đến. Liên ở hắn sắp muốn bước ra sân trong ngáy mắt, một đạo tường ấm đột ngột xuất hiện, chặn hắn đường đi. Ngụy thường sắc mặt biến đổi, vội vàng dừng bước chân, kinh sợ nhìn trước mặt tường ấm. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là chính mình lại bước ra một bước, hậu quả tuyệt đối thực thê thảm. Nay chỉ cần xem những cái đó bị hỏa vũ đánh trúng. Còn trên mặt đất dễ rũa kêu rên gia đình sẽ biết. Người muốn đi đâu? Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt thanh âm từ ngụy thường sau lưng chuyển đến. Ngụy thường cả người một cái giật mình, bước chân sủi lơ xuống dưới. Chẳng lẽ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này không thành? Thanh y ghi nhân cơ hội tránh thoát khai ngụy thường trói buộc, chạy về đến Phượng Lan Khuynh phía sau. Thấy Thanh Hiền không có việc gì, cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Lúc này Vân Khuynh Triệt cũng đã giải quyết kia hai gã thượng tiên hậu kỳ, hắn đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, nhìn thoáng qua đã sợ tới mức cả người vô lực Nguy Thường, muốn giải quyết hắn sao. Các người giết ta chẳng khác nào đắc tội vô cực môn. Phượng Lan Khuynh đang muốn mở miệng, ngụy Thường đã rảnh trước mở miệng nói. 41 oan gia ngõ hẹp. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt liếc nhau, trong mắt đều có một mạt nghiền ngấm. Bọn họ thật sự rất có hứng thú biết này ngụy thường cùng vô cực môn rốt cuộc có quan hệ gì? bọn họ nhưng không nhớ rõ vô cực môn nội môn đệ tử chung có ngụy thường, chúng chi lấy ngụy thường tu vi cũng không thể là vô cực môn đệ tử. nói nói xem. phượng lan khinh nhướng mày nhìn về phía ngụy thường. ngụy thường thấy phượng lan khinh cùng vân khinh triệt thái độ thay đổi, trong lòng tức khắc đại định, có chút kiêu ngạo mở miệng nói: ta biểu nội là vô cực môn đệ tử đích truyền, các ngươi nếu là giết ta. Ta biểu muội tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hắn lần này sở dĩ trảo thanh y dì hề, chính là bởi vì biểu muội muốn biết âm thần hoa rơi xuống. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao. Phượng Lan khinh khỏe miệng hiện ra một tia trảo phúng tươi cười, phất tay gian, một lá bùa đã xuất hiện ở tay nàng trung. Ngụy thường thấy chạm, sợ tới mức sắc mặt trắng nhật, vội vàng nói, ta, ta nói chính là thật sự các ngươi nếu là không tin, ta làm ta biểu muội tự mình lại đây. 15 phút. người nếu là không đến, tự gánh lấy hậu quả. Phượng Lan khuynh vươn một ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngụy Thường nhịn không được tùng tùng phát run, vội vàng lấy ra một chương thông tin phủ bóc nát. biểu muội a biểu muội. ngươi nhưng nhất định phải tới a. bằng không ca ca này mệnh đã có thể công đạo ở chỗ này. sắc trời dần dần ấm hạ trong viện trừ bỏ trong phòng lộ ra tối tăm quan mang, nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh. Lúc này, trên mặt đất thi thể sớm đã xử lý sạch sẽ. Nếu không phải trong không khí còn tàn lưu nhẹ nhẹ mùi máu tươi, ai cũng sẽ không nghĩ đến đây vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu, có lẽ nói giết chóc càng vì chuẩn xác Thanh ra tỷ đệ thấy không có nguy hiểm, liền đi phòng bếp bận rộn. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt tắc ngồi ở sân ghế đá thượng, nhàn nhã uống trà nhìn thời gian một chút quá khứ, Ngụy Thường trong lòng cũng là càng ngày càng thấp thỏm bất an. Tuy rằng hắn đã dùng thông tin phủ thông chi hắn biểu mội, chính là hắn lại không xác định biểu mội có thể hay không tới. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngụy Thường nghe tiếng, ánh mắt tức khắc sáng ngời. vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy một người áo vàng nữ tử cùng ba gã nam tử đã đi đến. Biểu mội, Ngụy Thường thấy đã đến người. Nghiêng ngả lão đảo từ trên mặt đất bò dậy, lào đảo đi vào áo vàng nữ tử trước mặt. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nhìn đến người tới, nhìn nho cười. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, người tới thế nhưng sẽ là bọn họ đối thủ một mất một còn Dương ngư Hy. Này có phải hay không chính là mọi người thường nói hoan ra ngõ hẹp đâu. Dương Ngữ Hy lạnh lùng liếc Ngụy thường liếc mắt một cái, phế vật. Ngụy ra ở ánh Nguyệt Thành tuy rằng có chút danh vọng, nhưng là cùng vô cực mồn so sánh với lại là không đáng giá nhất tới. Biểu mọi ngươi không cần sinh khí, là bọn họ hai cái quá lợi hại, biểu ca vừa mới thiếu chút nữa liền chết ở trong tay bọn họ, ngươi nhưng nhất định phải thế biểu ca hết giận a. Ngụy Thường chỉ vào Phượng Lan Khuynh hai người lên ăn nói. Đối với Dương Ngữ hi mắng hắn phế vật, lại một chút đều không để bụng. Dương Ngữ hi theo Ngụy Thường ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến lần này tông môn nhiệm vụ, cũng liền bình thường trở lại. Tuy rằng nàng cùng Phượng Lan khuynh bọn họ cũng không phải cùng cái điện, bất quá bọn họ nhiệm vụ lần này lại là tương đồng. Bằng không nàng cũng liền sẽ không làm ngụy thường trảo thanh ý lìa đi trở về. Ta đương ai như vậy kiêu ngạo đâu. Nguyên lai là Lan khuynh sư muội cùng khuynh triệt sư đệ A. Dương ngữ hy lạnh lùng trào phung nói. Muốn nói kiêu ngạo, cùng ngữ hy sư tỉ so sánh với, chúng ta chính là kém xa. Phượng Lan Khuynh Dương môi cười nhạt nói, trong giọng nói chảo phúng trì ý rất đậm. Ngụy thường nghe được Phượng Lan Khuynh cùng Dương Ngữ Hi đối thoại, tràn đầy kinh ngạc. Hắn có chút cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Dương Ngữ đồng mấy người, bọn họ cũng là vô cực môn. Không nghĩ tới trước mặt này đối nam nữ cũng là vô cực môn, trách không được lợi hại như vậy. Dương Ngữ Hi mấy người lại đều không có để ý tới Ngụy thường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào phía trước Phượng Lan Khuynh hai người. Đây là ngươi cùng sư tỷ nói chuyện thái độ sao. Dương ngữ hy sắc mặt lạnh lùng nổi giận nói. Phượng Lan Khuynh không chút nào để ý nhún vai, nhàng nhạt cười nói, kia sư tỷ yêu cầu loại nào thái độ đâu. Hiện tại ở vô cực môn, ai đều biết hai người bọn nàng có xích mích, làm sao cần hư tình giả ý. Hảo, hôm nay khiến cho ta hảo hảo giáo một giáo ngươi cái gì gọi là tôn kính sư trưởng. Dương ngữ hy đã sớm tưởng hảo hảo giáo hấn phượng Lan Khuynh một đốn chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, muốn đánh liền đánh, nào như vậy nói nhảm nhiều. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt quét Dương Ngữ Hi liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói. Dương Ngữ Hi cũng không hề cùng Phượng Lan Khuynh tốn nhiều môi lưỡi, trực tiếp phất tay tế ra mấy chục trương đỗ chú, hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Nàng cũng không tin Phượng Lan Khuynh có thể trốn đến quá nàng ngũ cấp tiên phủ công kích. Lúc này đây liền tính giết không được Phượng Lan Khuynh, nàng cũng muốn Phượng Lan Khuynh nửa cái mạng. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Ngữ Hy cũng không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh cũng đồng thời tế ra mấy chục trương bùa chú. Hai bên bùa chú ở một trận kịch liệt va chạm sau, nàng sở tế ra bùa chú nháy mắt liền biến thành hư vô. Mà Phượng Lan Khuynh sở tế ra bùa chú, tắc lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về nàng thẳng đánh lại đây. Dương Ngữ Hy ngốc đứng ở tại chỗ, chơ mắt nhìn Phượng Lan Khuynh bùa chú hướng nàng công kích lại đây. Chẳng lẽ Phượng Lan Khuynh thế ra bùa chú cấp bậc thế nhưng cao hơn nàng? Sao có thể? Chính là sự thật ở trước mắt, lại không phải do nàng không tin. Ngữ Hy Sư mội mau tránh ra. Ngữ Hy Sư tỷ nguy hiểm. Một bên ba gã nam tử thấy thế, bước nhanh sông lên trước. Ở ngăn trở Phượng Lan Khuynh bùa chú công kích đồng thời, đem dương Ngữ Hy kéo đến một bên. Phúc! Trong đó một người nam tử bởi vì ngạnh khiêng hạ bùa chú công kích. Cả người lùi lại vài bước đồng thời, phun ra một mồm to máu tươi. "Tư Kỳ sư huynh ngươi thế nào?" Mặt khác hai gã nam tử thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Tư Kỳ lấy ra một viên đan dược phục đi xuống, lao đi khỏe miệng máu, lắc lắc đầu, "Không, có việc gì? Không cần lo lắng." Hắn nhìn về phía đối diện Phượng Lan huynh, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Dương Ngữ Hi từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thân xác phức tạp nhìn Phượng Lan huynh. Ngươi là lục cấp tiên phụ sư. Tuy rằng là nghi vấn khẩu khí, nhưng là câu này lại là khẳng định. Nàng từng nghe nói Phượng Lan Khuynh tiến vào vô cực một khi, lựa chọn luyện phù khảo hạch. Nguyên tưởng rằng Phượng Lan Khuynh liền tính sẽ luyện phù, cũng chỉ bất quá là một cái bất nhập lưu nhân vật. Lại không nghĩ rằng nàng luyện phù trình độ thế nhưng so với chính mình còn cao. Cái này kêu nàng như thế nào có thể cam tâm. Phượng Lan Khuynh cũng không có trả lời dương ngữ hy vấn đề. Còn tiếp tục sao? Dương ngữ hy không cam lòng nhìn Phượng Lan Quynh, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, hồi lâu mới tử kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, Phượng Lan Quynh ta một ngày nào đó sẽ thắng qua ngươi, chúng ta chờ xem. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra sân. Ngụy thường có chút hoảng sợ nhìn nhìn Phượng Lan Quynh, vội vàng đuổi kịp Dương ngữ hy. Từ kỳ thần sắc phức tạp nhìn Phượng Lan Quynh liếc mắt một cái, xoay người cùng mặt khác hai gã nam tử cùng nhau rời đi. Không nghĩ tới bọn họ phù điện đệ tử, thế nhưng ở bữa chú thượng bại bởi đàn điện đệ tử, lại còn có thua như thế thế thảm. Này nếu là chuyển ra đi, làm cho bọn họ về sau còn như thế nào gặp người. Lan Khuynh tỷ tỷ Khuynh Triệt ca ca lại đây ăn cơm đi. Thanh hiển kia trong trẻo thanh âm từ Phượng Lan Khuynh hai người sau lưng chuyển đến. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nhìn nhau cười, nắm lẫn nhau tay hướng về trong phòng đi đến. Sáng sớm hôm sau. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liền ở thanh y đi ở dẫn đầu hạ, xuất phát đi âm thần hoa nơi địa phương. Đi qua này phiến rừng cây, chính là âm thần hoa sở tại phương. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, này trong rừng cây có một loại độc trùng. Loại này độc trùng ăn mòn tính rất mạnh, nếu như bị nó dính vào làn da, liền sẽ toàn thân tối giữa. Thanh y đi chỉ vào phía trước kia xanh đun tươi tốt rừng cây nói. Khi đó nàng cùng phụ thân tới thải âm thần hoa khi... Liền thiếu chút nữa bỏ mạng tại đây. Phượng Lan khuynh sáng tỏ gật gật đầu, từ nhẫn chữa vật chung lấy ra tam kiện phòng hộ giáp, phân biệt đưa cho vân khuynh triệt cùng thanh y đi Đợi cho ba người mặc hảo sau, tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu trong xuất phát. Đi ở âm u ẩm ướt trong rừng cây, trên mặt đất lá cây nhánh cây ở mấy người dấm đạp hạ không ngừng phát ra sản sạt thanh âm. Theo ba người dần dần thâm nhập rừng cây, ở bọn họ đỉnh đầu liền bắt đầu không ngừng có màu đen tiểu trùng rơi xuống. Ngay từ đầu Phượng Lan Khuynh cũng không có quá để ý, bất quá ở nhìn đến tiểu trùng rừng ở hộ giáp phía trên sau, hộ giáp lên ngựa thượng liền để lại một cái nho nhỏ ân ký. Hơn nữa theo này đó ân ký, hộ giáp thượng dần dần xuất hiện từng đạo như tơ vết rách. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhịu như mày, lấy ra một lọ máu đào đan đưa cho bên cạnh Vân Khuynh triệt cùng thanh y rỉ, này trùng không đơn giản, các ngươi cẩn thận. Nàng nguyên tưởng rằng độc trùng chỉ là sẽ ăn mòn làn da. Lại không có nghĩ đến liền hộ giáp đều có thể đủ ăn mòn. Thanh y ăn vào máu đào đan, nghĩ nghĩ mở miệng nói, trước kia này đó độc trùng không có lợi hại như vậy. Tuy rằng khi đó này đó độc trùng ăn mòn tính cũng rất mạnh, nhưng là lại không có tưởng như bây giờ có thể đem hộ giáp đều ăn mòn rớt. Có lẽ là biến gì đi. Vân khuyên triệt nói. Hắn tự nhiên tin tưởng Thanh y dì nói, nếu là lấy trước này độc trùng ăn mòn tính cũng như vậy cần nói. Thanh y để bọn họ là tuyệt đối tiến vào không được nơi này, càng không cần phải nói hai âm thần hoa. Phượng Lan khuynh lấy ra một con bình ngọc, thật cẩn thận đem rơi xuống ở hộ giáp thượng độc trùng gỡ xuống. Tuy rằng nàng không biết đây là cái gì trùng, bất quá nếu nó ăn mòn tính như vậy cường, lưu trữ có lẽ sẽ phái đến công dụng. Đi rồi gần ba cái giờ, ba người mới rốt cuộc đi ra rừng cây. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được chỗ đều là bốn lượn khúc chết hẻm núi. Âm thần hoa liền ở kia phiến trong hạp cốc. Thanh y dư hương phấn chỉ vào cách đó không xa hẻm núi nói. Tuy rằng nơi này nàng chỉ đi theo phụ thân đã tới một lần, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Chúng ta đi xem đi. Phượng Lan khinh mỉm cười gật gật đầu, nâng bước hướng về Thanh y dư sở chỉ phương hướng đi đến. Theo cách này phiến hẻm núi càng ngày càng gần, ba người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt ưu hương. Là âm thần hoa hương vị. Thanh y kích động nhanh hơn bước chân. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nghe vậy cũng là một trận vui sướng, dưới chân nện bước cũng nhanh hơn vài phần. Thức mau, ba người liền tới tới rồi kia phiến hẻm núi. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều mọc đầy từng cây màu trắng đóa hoa. Đóa hoa theo gió lay động, tràn ra thấm người u hương. Chúng ta mau đi chích đi." Thanh Y liếc vẻ mặt Hương Vân nói. Trước kia nàng tới khi, nhưng không có nhiều như vậy âm thần hoa. Ân Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, mới vừa đi hai bước, đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi dừng bước, chứ không cần qua đi. 42. Hoàng Hồn Trùng Làm sao vậy? Vân Khuynh triệt cùng Thanh Ý Ghi đồng thời dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Những cái đó âm thần hoa phía dưới có độc trùng, các ngươi xem âm thần hoa hoa kính. Phượng Lan Khuynh chỉ về phía trước phương âm thần hoa hoa kính chỗ nói. Vân Khuynh triệt cùng Thanh Ý Ghi ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy ở âm thần hoa hoa kính phía trên quả nhiên dính đen nghìn nghịt một mảnh Những cái đó sâu không ngừng mấp máy, thoạt nhìn rất là ghê thởm Này đó sâu hẳn là cùng vừa mới trong rừng cây sâu là giống nhau Chỉ là vì cái gì chúng nó vô pháp ăn mòn âm thần hoa đâu Vân Khuynh Triệt có chút kinh ngạc nói Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đây cũng là nàng tò mò địa phương Theo lam Nguyệt Hy cho nàng kêu bổn tiên linh bảo điển trung ghi lại Âm thần hoa là luyện chế bắt cấp tiên đan dưỡng hồn đan nát không thể thiếu một mặt tiên linh tài. Chỉ cần có dưỡng hồn đan ở, liền tính tiên tu chỉ còn lại có một tia tàn hồn, dùng dưỡng hồn đan 7 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục thần hồn. Chỉ là muốn luyện chế dưỡng hồn đan lại không phải một việc dễ dàng, trừ bỏ muốn gom đủ âm thần hoa, lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa, hồn anh quả chờ mười mấy vị tiên linh thảo ngoại, còn cần một loại hoàng hồn trung huyết. Chỉ là ai cũng không có gặp qua hoàng hồn trùng rốt cuộc trông như thế nào. Phượng Lan Khuynh đánh giá cẩn thận âm hồn tiêu tốn màu đen tiểu trùng. Hồi tưởng hoàng hồn trùng tư liệu, cụ tư liệu ghi lại hoàng hồn trùng cả người đen nhánh, phun ra chất lỏng, có thể ăn mòn thế gian bất luận cái gì một loại tiên khí. Cùng trước mắt loại này sâu cực kỳ ổn hợp, chẳng lẽ này đó sâu sẽ là hoàng hồn trùng. Thanh y ghi ngươi thượng một lần tới nơi này là khi nào? Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Thanh Y gì hỏi. Thanh Y cẩn thận hồi tưởng một chút nói, hẳn là 89 năm trước. Ở tiên giới tuổi chỉ là cái con số, tiên tu trưởng thành đến nhất định thời điểm, trừ bỏ tu vi sẽ không ngừng biến hóa ngoại, bề ngoài đã không còn có điều biến hóa. Tuy rằng nàng hiện tại bộ dáng là thiếu nữ, nhưng là nàng chân thật tuổi cũng đã 157 tuổi. Người khi đó nhìn thấy sâu cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Phượng Lan Khuynh tiếp tục hỏi. Thanh y ghi nhìn nhìn âm thần tiêu tốn sâu, trầm tư trong chốc lát nói, khi đó sâu nhan sắc là màu xám trắng, an mòn tính cũng không có hiện tại như vậy cường. Màu xám trắng vượng lan khinh châm trước một phen sau, khỏe miệng dơ lên một mạt kinh hỉ tươi cười. Theo thư thượng ghi lại, hoàng hồn trùng lúc sinh ra, trên người nhan sắc là thuần trắng sắc. Theo chậm rãi lớn lên, nó mỗi 50 năm liền sẽ lột một tầng ra, trên người nhan sắc cũng sẽ trở nên càng ngày càng thâm. Hơn nữa nó sở phun ra chất lỏng cũng sẽ theo nó trưởng thành, an mòn tính không ngừng tăng mạnh. Nếu không có một loại khác cùng hoàng hồn trùng tính chất tương đồng sâu nói, như vậy loại này sâu nhất định chính là hoàng hồn trùng không thể nghi ngờ. Mà âm thần hoa sở dĩ sẽ không bị hoàng hồn trùng chất lỏng an mòn, là bởi vì hai người thuộc tính vừa lúc là một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau. Cũng chính là vì cái gì nơi này âm thần hội hoa lớn lên như thế rẩm rạp nguyên nhân. Khuynh Nhi ngươi có cái gì phát hiện sao? Nhìn đến Phượng Lan Khuynh biểu tình, Vân Khuynh Triệt liền biết nàng nhất định là phát hiện cái gì. Ân, Nếu không có đoán sai nói, kia hẳn là Hoàng Hồn Trùng. Phượng Lan Khuynh vui vẻ nói. Hoàng Hồn Trùng! Vân Khuynh Triệt nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên có nghe nói qua Hoàng Hồn Trùng, chỉ là không nghĩ tới những cái đó thoạt nhìn đen tối sâu, thế nhưng sẽ là trong truyền thuyết Hoàng Hồn Trùng. Khuynh triệt ngươi cùng thanh ý ở chỗ này chờ ta, ta qua đi thu thập âm thần hoa. Phượng Lan khuynh đối với vân khuynh triệt đưa mắt ra hiệu. Kia hoàng hồn trùng ngăn mòn tính như vậy cường, nàng tự nhiên không thể dùng tay đi chạm đến. Vì nay chi kế chỉ có thể đem này đó âm thần hoa cùng hoàng hồn trùng thu vào phượng âm không gian chúng. Nếu chỉ là khuynh triệt, nàng tự nhiên không có gì nhưng dấu dếm, bất quá thanh ý thì nàng lại không tín nhiệm. Hơn nữa nàng có phượng âm bút sự. Vẫn là càng ít người biết đến hảo Hảo Vậy ngươi cẩn thận Vân Khuynh triệt gật đầu đáp ứng nói hắn tự nhiên minh bạch Khuynh nhi ý tứ Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu Nâng bước hướng về âm thần hoa đi đến Đi vào âm thần hoa trước mặt Phượng Lan Khuynh nhanh chóng ở chung quanh bày ra vô số ẩn nấp trận pháp sau Thế ra Phượng âm bút Phượng âm bút ở giữa không trung nhanh chóng chuyển động lên Theo một đạo bạch quang bao phủ mà xuống Một tảng lớn âm thần hoa nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Lan Khuynh vừa lòng cười, lắc mình tiến vào phượng âm không gian. Theo nàng thực lực không ngừng tăng lên, phượng âm không gian trở nên càng ngày càng cuộn cuộn, liền nàng chính mình cũng vì này kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là nàng Tu Vi tiến vào tuyệt tiên kỳ sau, nguyên bản chín phiến đại lục như vũ trụ dung chuyển giống nhau, tự trở thành một mảnh tinh hệ. Thiên linh khí cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Lan Khuynh tỉ như thế nào còn không ra. Nàng sẽ không có việc gì đi. Thanh y có chút lo lắng nhìn phía trước. Bởi vì có ẩn nấp trận pháp duyên cớ, nơi đó căn bản nhìn không ra cái gì biến hóa. Yên tâm đi. Vân Khuynh triệt mỉm cười lắc lắc đầu. Đối với Khuynh Nhi hắn có tuyệt đối tin tưởng, bằng mấy cái hoàng hồn trùng là tuyệt đối thương không đến nàng. Quả nhiên không bao lâu, Phượng Lan Khuynh thân hình liền từ ẩn nấp trận pháp trung đi ra. Lan Khuynh tỷ ngươi không sao chứ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh từ trận pháp trung ra tới, Thanh Y cười đón đi lên. Đối với trận pháp nàng rốt đặc cắn mai, bất quá chỉ cần Lan Khuynh tỷ không có việc gì liền hảo. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, lấy ra 10 cây âm thần hoa đưa cho Thanh Y Liễu, "Này đó ngươi cầm. Nàng đã đem khắp âm thần hoa đều cấp thu, về sau nơi này cũng lại sẽ không mọc ra âm thần hoa." "Ta không cần, Lan Khuynh tỷ vẫn là ngươi cầm đi." Thanh Y lìa vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, Tuy rằng âm thần hoa rất có giá trị, nhưng là này đó âm thần hoa đều là Lan Khuynh tỉ mạo nguy hiểm trích. Rốt cuộc có như vậy nhiều hoàng hồn trùng, trích lên sao có thể sẽ đơn giản. Phượng Lan Khuynh cười đem trong tay âm thần hoa, nhét vào thanh y, y ở trong tay, ngươi liền cầm đi, ta nơi này còn có. Lại nói nếu là không có ngươi dẫn chúng ta lại đây, chúng ta sao có thể tìm đến âm thần hoa. Vậy được rồi. đa tạ Lan Khuynh tỷ. Thấy Phượng Lan Khuynh kiên trì. Thanh Y Y cũng không hề cự tuyệt, cười đem âm thần hoa thu lên. Ba người trở lại Thanh Gia Khi, đã là ngày mộ Tây Dũ. Tỷ tỷ, Lan Khuynh Tỷ tỷ, Khuynh Triệt ca ca. Các người đã về rồi. Thanh Hiền nhìn đến ba người trở về, vui vẻ đón đi lên. Ngày này hắn tuy rằng ở nhà, chính là trong lòng nhưng vẫn đều thập phần bất an. Tuy rằng hắn không biết âm thần hoa lớn lên ở nơi nào, bất quá nghĩ đến nhất định rất nguy hiểm. Bằng không tỷ tỷ liền sẽ không không cho hắn đi theo. Thanh Y cười xoa xoa Thanh Hiền đầu, có hay không hảo hảo tu luyện a? Thanh Hiền tư chất rất là không tuổi, còn tuổi nhỏ đã là kim tiên lúc đầu. Chỉ là bọn hắn gia thật sự quá nghèo, không có quá nhiều tài nguyên cung hắn tu luyện. Lúc trước Sở Dĩ đem kia cây âm thần hoa bán đi, cũng là vì nhiều đổi chút tu luyện tài nguyên. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Thanh Hiền này nay nói, hắn không nghĩ lừa tỷ tỷ. Bởi vì tỷ tỷ sở hữu trả giá đều vì hắn tu luyện. Cho nên vì tỷ tỷ, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, mới có thể hồi báo nàng. Thanh y cười lắc lắc đầu, lần này tha thứ người, chính là không có tiếp theo, có biết hay không? Ân, Tỷ tỷ yên tâm. Thanh hiền nhất định sẽ nỗ lực. Thanh hiền vẻ mặt dứt khoát bảo đảm nói. Thanh y ghi vui mừng vỗ vỗ thanh hiền bả vai, cười nói, hảo. Tỷ tỷ đi trước nấu cơm. Ngươi bồi Lan Khuynh tỷ tỷ bọn họ đi. Thanh Hiền là bọn họ thanh gia hy vọng, chỉ có Thanh Hiền cường đại rồi, bọn họ thanh gia mới có hy vọng. Bóng đêm như mực, Phượng Lan Khuynh mấy người ăn qua cơm chiều sau, liền tụ ở sân trò chuyện thiên. Các ngươi ngày mai muốn đi sao? Như thế nào không nhiều lắm ở vài ngày? Thanh Y có chút không tha nói. Tuy rằng chỉ là ở chung ngắn ngủn hai ngày, bất quá nghĩ vậy sao mau bọn họ liền phải rời đi, nàng vẫn là thực không tha. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, lấy ra một con nhẫn chữ vật đưa cho Thanh Y Diệ, cái này ngươi cầm. Không. Ta không thể lấy. Ta đã thiếu ngươi quá nhiều. Thanh Y Diệ vội vàng đem nhẫn chữ vật đẩy trở về. Nàng đã thừa Phượng Lan Khuynh quá nhiều ân, nếu là không có nàng cứu chính mình, lúc này nàng có lẽ sớm đã trở thành người khác đỉnh lò. Cầm đi. Đây là ta cấp Thanh Hiền. Phượng Lan Khuynh đem nhẫn chữ vật nhét vào Thanh Y Diệ trong tay. Nàng nhìn ra được Thanh Hiền tư chất không tồi, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nhất định có điều thành tựu. Thanh Y thì cắn môi, do dự hồi lâu, vẫn là quyết định đem nhẫn chữ vật còn cấp Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh tỉ cảm ơn người. Ta thật sự không thể thu. Nàng tuy rằng hy vọng Thanh Hiền có thể tăng lên thực lực, nhưng là nàng thật sự không thể lấy Vượng Lan Khuynh đồ vật, rốt cuộc nàng tài nguyên tới cũng không dễ dàng. Thấy Thanh Y thì kiên trì, Phượng Lan Khuynh cũng không miễn cưỡng. Nàng thu hồi nhẫn chữ vật nói, Thanh Y thì hề, ta có thể thuê ngươi cửa hàng sao? Nếu Thanh Y thì không tiếp thu nàng hảo ý, như vậy nàng liền đổi một loại biện pháp. Hơn nữa có thể nhiều khai mấy nhà cửa hàng, đối nàng tới nói cũng có chỗ lợi. Thanh Y thì nghe ngay vậy, có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan huynh, chính là ta nơi này thật sự quá trật. Nàng biết Phượng Lan Khinh là tưởng giúp nàng, chính là nàng cũng không thể làm nàng vì chính mình hoa cái này tiền tiêu đổn phí. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, cái này ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần nghe ngươi một câu, có nguyện ý hay không thuê cho ta. Nguyện ý là nguyện ý, chính là thanh ý gì vẫn là cảm thấy không nên làm Phượng Lan Khuynh hoa tiền tiêu đổng phí. Phượng Lan Khuynh đánh gãy thanh ý gì nói nói, nào như vậy nhiều chính là, chỉ cần nguyện ý liền thành. Về sau mỗi tháng ta sẽ cho ngươi một ngàn thượng phẩm tinh thạch làm tiền thuê nhà, nếu là không có việc gì làm, ngươi cũng có thể đi trong tiệm hỗ trợ. Tiền lương ta sẽ dựa theo ngươi đi làm số trời kết cho ngươi. Một ngàn thượng phẩm tinh thạch quá nhiều, một trăm là được. Thanh Y thì xua tay nói. Liên tính là trong thành phồn hoa khu cửa hàng, cũng nhiều nhất chỉ cần một ngàn thượng phẩm tinh thạch. Nàng cái này cửa hàng nào yêu cầu như vậy nhiều tiền thuê nhà a. Việc này liền nói như vậy định rồi. Ta hiện tại đi tìm vài người tới đem cửa hàng bố trí một chút, ngày mai liền khai trương. Phượng Lan Khuynh đánh nhịp quyết định nói. Nhanh như vậy a Thanh Y không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Quỳnh. Chẳng lẽ không cần nhập hàng gì sao? Sáng sớm ngày thứ hai, hoa hạ cửa hàng liền chính thức ở ánh Nguyệt Thành khai trương. Trong tiệm trang hoàng đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, riêng là môn đình liền cho người ta một loại cao cấp đại khí thượng cấp bậc cảm giác. Không ít trải qua cửa hàng người, phần lớn đều ôm xem náo nhiệt tâm thái đi vào cửa hàng. Nhưng mà, tiến vào cửa hàng sau bọn họ mới biết được. Cửa hàng này phô không chỉ có có vừa đến tứ cấp các loại tiên linh thảo, còn có tiên đan, tiên khí, cùng với tiên phủ mua sắm Có thể nói chỉ cần có tiên tinh, liền có thể nơi này mua được chính mình ái mộ đồ vật. Cũng bởi vậy, không ít người ở mua đồ vật qua đi, còn buôn tương đi cáo, đem chính mình thân thích cũng cấp kéo lại đây. Thanh y ghi nhìn không ngừng có người chen vào cửa hàng, một trương mặt đẹp thượng tràn ngập không thể tin tưởng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Chỉ là một đêm công phu, nguyên bản quặn cu ẻ cửa hàng, thế nhưng trở nên khách đến đầy nhà. 43. Liên Hoan Trở lại vô cực môn, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt trực tiếp đi tới Đại Điện. Vừa vặn ở cửa Đại Điện, gặp vừa mới từ Đại Điện Trung đi ra Lâm Mạt cùng Lý Ngạn Kỳ. Lâm Mạt Sư Huynh Ngạn Kỳ Sư Huynh Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt cười cùng hai người chào hỏi nói Các người đã về rồi. Tìm được Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đi. Lâm Mạc khẳng định hỏi, kỳ nhung thông thiên cúc có hai loại cách gọi, thựa cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cách gọi là âm thần hoa, mà bọn họ vô cực môn phần lớn đem nó xưng là kỳ nhung thông thiên cúc. Nếu không phải lý ngạn kỳ vừa vặn là ánh nguyệt thành người, đối với kỳ nhung thông thiên cúc sinh trưởng hoàn cảnh lại tương đối hiểu biết nói, bọn họ cũng không có nhanh như vậy liền trở về. Đúng vậy. Vân Khuynh triệt mỉm cười gật gật đầu. Liền biết các ngươi có thể tìm được, mau vào đi thôi. Hiện tại nhưng còn có ba cái danh này đâu Lý ngạn kỳ ha hả cười nói. Chờ các ngươi giao nhiệm vụ, chúng ta cùng đi uống rượu chúc mừng. Lâm mạt cười vô vô vân khuynh triệt bả vai. Có thể được đến tiến vào trời cao động cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng một phen. Hảo, chúng ta đây đi vào trước. Vân khuynh triệt đối với hai người hơi hơi gật đầu, cùng Phượng Lan khuynh hướng về đại điện đi đến. Tống Văn thấy xa đến Phượng Lan khuynh hai người tiến vào. Khoe miệng lướt qua một mặt như có như không độ cung. Bọn họ quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Điện chủ. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt cung kính đối Tống Văn đi xa lễ nói. Tống Văn xa hơi hơi gật đầu, đạm thanh mở miệng nói, tìm được kỳ nhung thông thiên cúc. Kỳ thật không cần hỏi, đáp án đã rõ ràng. Đúng vậy. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đồng thời đáp, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra âm thần hoa. Chấp sự đi lên trước, tiếp nhận trong tay bọn họ âm thần hoa sau, đem âm thần hoa bắt được Tống Văn Sa trước mặt. Tống Văn Sa lấy quá âm thần hoa, ánh mắt nhàn nhạt ở trong tay âm thần tiêu tốn nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Phượng Lan khinh hai người hỏi, các ngươi có phải hay không còn được đến Hoàng Hồn Trùng? Tuy rằng hắn không có gặp qua Hoàng Hồn Trùng, nhưng là hắn lại nghe quá, nếu là có Hoàng Hồn Trùng cùng Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc gom Dương Điều Hòa, hỗ trợ lẫn nhau nói. Kỳ Nhung Thông Thiên cúc nhụy hoa cho sẽ có điểm điểm màu đen lớn ký. Luyện chế ra tới dưỡng hồn đan hiệu quả cũng sẽ gấp bội. Lần này bọn họ sở dĩ phái cấp đệ tử nhiệm vụ này, trừ bỏ kỳ Nhung Thông Thiên cúc cực kỳ khó tìm ngoại, quan trọng nhất chính là muốn gom đủ luyện chế dưỡng hồn đan tiên linh tài. Bởi vì ở thượng một lần người mạnh nhất đại tái trung, bọn họ vô cực môn thiếu chủ Ôn Ngự Phong bất hạnh bị thua, thiếu chút nữa như vậy ngã xuống. Môn chủ Ôn Hàn hao hết trăm tay ngàn đắng mới có thể bảo toàn hắn một mặt tàn hồn. Hiện tại chỉ có luyện chế ra dưỡng hồn đan, mới có thể làm ôn ngự phong tình lại. Mà chuyện này, cũng chỉ có bọn họ này đó điện chủ cùng phong chủ biết được nội tình. Chỉ là những năm gần đây, dưỡng hồn đan tiên tài vẫn luôn đều không thể gom đủ. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài đệ tử, không chỉ có tìm được rồi kỳ nhung thông thiên cúc, lại còn có rất có khả năng tìm được rồi hoàng hồn trùng. Bẩm điện chủ. Chúng ta đích xác ở kỳ nhung thông thiên cúc hoa hành chỗ phát hiện một ít sâu, nhưng là lại không xác định chúng nó chính là ngài theo như lời hoàng hồn trùng. Vân khuyên triệt nói, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một con đặc chế bình ngọc. Cũng chỉ có loại này dùng phong nguyên thạch luyện chế bình ngọc, mới sẽ không bị hoàng hồn trùng chất lỏng sở ăn mòn. Tống văn sa có chút gấp không chờ nổi tiếp nhận chấp sự đưa qua bình ngọc, mở ra bình ngọc đánh giá cẩn thận khởi bên trong hoàng hồn trùng tới. Hán đảo ra một cái hoàng hồn trùng Thử một chút nó đặc tính sau, đầy mặt kích động ngẩn đầu lên, các ngươi có thể hay không đem này đó hoàng hồn trùng cấp bồn điện. Yên tâm, bồn điện sẽ cho dư các ngươi tương ứng bồi thường. Tuy rằng hắn còn vô pháp chăm chi phần trăm đích xác định đây là hoàng hồn trùng, nhưng là từ kỳ nhung thông thiên cúc thượng nhụy hoa chỗ màu đen ấn ký, cùng với này đó sâu trên người đủ loại tính chất đặc biệt tới xem, đã có thể không sai biệt lắm xác định. Vân Khuynh Triệt cùng Phượng Lan Khuynh liếc nhau đồng thời gật gật đầu. Ở phượng âm không gian chung còn có vô số hoàng hồn trùng, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý. Đợi cho phượng lan khuynh cùng vân khuynh triệt rời đi sau, tống văn xa liền vội vàng mà tiến đến thanh hoa phong. hắn cần thiết mau một ít đem tin tức tốt này nói cho môn chủ. Ôn hàn thần sắc yêu thương nhìn nằm ở thủy tinh quan trùng, biểu tình an tường ôn ngự phong. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ bế quan, hán cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ tới nơi này xem hắn. Hy vọng có một ngày hắn có thể một lần nữa mở hai mắt, kêu chính mình một tiếng phụ thân. "Phong Nhi, phụ thân nhất định sẽ làm ngươi tỉnh lại." Ôn Hàn ngón tay nhẹ vuốt về thủy tinh quan, vẻ mặt kiên định thề nói, "Mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều sẽ tìm đủ luyện chế dưỡng hồn đan tiên linh tài, luyện chế ra dưỡng hồn đan." Lại lần nữa nhìn thủy tinh quan trung Ôn Ngự Phong liếc mắt một cái, Ôn Hàn bước kiên định nện bước đi ra sơn động. "Môn chủ." Ôn Hàn mới vừa đi rời núi động, Liên gặp vội vàng tới rồi Tống Văn Sa. Nhìn đến Tống Văn Sa mang theo một kia kích động biểu tình, ôn hàn không cấm có chút kinh ngạc, Tống Sư Đệ đã xảy ra chuyện gì. Ở hắn trong ấn tượng, Tống Văn Sa vẫn luôn là cái trầm ổn, hỉ nộ không hiện ra sắc người. Lần này cố ý chạy tới nơi này tìm hắn, nhất định là phát sinh chuyện quan trọng. Tống Văn Sa cười mà không đáp, lấy ra trang có hoàng hồn trùng bình ngọc đưa cho ôn hàn, môn chủ ngài trước xem một chút cái này. Ôn Hàn có chút nghi hoặc tiếp nhận Bình Ngọc mở ra, nhìn về phía bên trong Hoàng Hồn Trùng. Hồi lâu, hắn không dám tin tưởng trường lớn hai mắt, có chút không dám xác định nhìn Tống Văn Sa, này chẳng lẽ là Hoàng Hồn Trùng. Bình Ngọc Trung sâu cùng trong truyền thuyết Hoàng Hồn Trùng thập phần giống nhau, chính là hắn rất sợ hãi sẽ lại một lần thất vọng. hẳn là Hoàng Hồn Trùng không sai. Tống Văn Sa lấy ra một gốc cây âm thần hoa đưa cho Ôn Hàn, môn chủ ngài xem nó nhụy hoa. Ôn hàn tiếp nhận âm thần hoa, đánh giá cẩn thận khởi trong tay âm thần hoa, hồi lâu vui vẻ nói, không sai. Chỉ có cùng hoàng hồn trùng âm dương điều hòa kỳ nhung thông thiên cúc hoa nhụy mới có hắc cấn, cái này phong nhi được cứu rồi, ha ha ha đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc trở tới hy vọng. Thống sư đệ này hoàng hồn trùng là ai tìm được? Ôn hàn ức chế kích động tâm tình hỏi. Vân khuynh triệt cùng Phượng Lan khuynh. Tống văn xa cười trả lời nói. kia đối tiên nữ. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn vẫn là có chút ấn tượng, lần trước hắn cũng cố ý thu nàng nhập thanh hoa phòng, chỉ là nàng cuối cùng lựa chọn đan điện. Nguyên nhân là bởi vì nàng tiên nữ là đan điện đệ tử. Đúng là bọn họ. Tống Văn Sa cười gật đầu nói. kia cần phải hảo hảo khen thưởng một chút bọn họ, chuyện này liền giao cho ngươi làm đi. Ôn hàn hảo tâm tình nói. Lần này bọn họ đã đạt được tiến vào trời cao động tư cách không bằng liền khen thưởng bọn họ tham gia môn phái giao lưu ngày đi. Tống Văn Sa đề nghị nói, môn phái giao lưu ngày giống nhau chỉ có tiến vào môn phái 3 năm trở lên đệ tử, mới có tư cách tranh thủ danh lạch. Bất quá chỉ cần tân tiến đệ tử đủ ưu tú nói, cũng là có thể phá lệ. Ôn hàn nghĩ nghĩ nói, chờ đại gia thương lượng một chút lại quyết định đi. Lời tuy nói như thế, nhưng là việc này cũng đã trên cơ bản định ra tới. Đối với việc này, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt cũng không biết được. Lúc này bọn họ đang ở một nhà sắt đường trong tiểu lâu, cùng Lăng Nhược Vũ, Hà Gia hai huynh đệ, cùng với Lâm Mặt cùng Lý Ngạn kỳ mấy người, tụ ở ghế lô chung vui sướng uống rượu nói chuyện thiếm. Chúc mừng các ngươi được đến tiến vào trời cao động danh lạch, ta kính các ngươi một ly. Dì viết thơ đứng lên, cười dơ lên trong tay chén rượu, hướng Phượng Lan Khuynh bốn người kính rượu nói. Cụng ly. Phượng Lan Khuynh bốn người cũng cười đứng lên cùng gì viết thơ chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, đã lâu đều không có như vậy vui sướng uống qua rượu, hôm nay khiến cho chúng ta không say không về. Lâm mạt cười vì chính mình lại đổ một chén rượu, nâng chén đối mọi người nói. Hảo, đại gia cùng ly. Mọi người vui sướng đau uống, ghế lô chung không khí thập phần náo nhiệt. Lan Quynh, ta lại muốn đã lâu đều không thấy được ngươi, thật sự hảo luyến tiếc Nga. Lăng nhược vũ đánh cái rượu cách, Cười ngây ngô ôm Phượng Lan Khuynh cánh tay làm nũng nói. Đừng như vậy buồn ôn. Ta lại không phải nhà ngươi nghiêm vân phong. Phượng Lan Khuynh nhìn lăng nhược vũ cười nói. Nếu không phải môn trung co quy định, mỗi cái đệ tử một tháng cần thiết tham gia một lần hội nghị thường kỳ, nàng nhất định sẽ mang theo nếu vũ cùng đi trời cao động. Chính là trong lòng ta, ngươi so với ta già phong phong càng quan trọng đâu. Lăng nhược vũ hắc hắc cười nói. Thật vậy chăng? Ta đây tiếp theo gặp được nhà ngươi phong phong liền nói cho hắn. Phượng Lan khinh cười uy hiếp nói. Ngươi đi nói cho A. Ta mới không sợ hắn đâu. Lăng nhược vũ mạnh miệng nói, mặt lại lặng lẽ đỏ. Nàng có thể muốn gặp nếu là bị tên kia biết, khẳng định sẽ làm nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được. Làm nàng biết ai mới là quan trọng nhất. Phượng Lan khinh cười điểm điểm cái chán của nàng nói. Ngươi cũng đừng mạnh miệng. Ai mạnh miệng? Ta mới không có. Lăng nhược vũ chết không thừa nhận nói. Ngươi A. Phượng Lan Khuynh buồn cười lắc lắc đầu. Lăng nhược vũ ha hả cười, nói sang chuyện khác nói. Lan Khuynh chờ ngươi từ trời cao động ra tới. Chúng ta cùng nhau tiếp nhiệm vụ, thuận tiện đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút được không? Đến nỗi này ba tháng, nàng chỉ có thể ở tu luyện chung vật qua. Hảo A. Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp ứng nói. Thật tốt quá. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Lăng Nhược Vũ loạn trọng phượng lan khuynh cánh tay, vẻ mặt vui vẻ nói: "Nếu là làm nhà ngươi duyệt duyệt nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng này, khẳng định lại muốn nói ngươi hấu trị." Nghiêm Hâm duyệt là Nghiêm Vân Phong cùng nếu Vũ Nữ Nhi, cũng là nàng con gái nuôi. Nàng dám cười nhạo lão nương, lão nương liền lột nàng ra. Lăng Nhược Vũ chống nạnh hừ hừ nói: "Bất quá nói thật, nàng thật là có chút tưởng cái kia nha đầu, không biết nàng ở địa cầu được không." Một bữa cơm ăn vui sướng đậm địa. Mọi người trở lại vô cực môn đã là đang lúc hoàng hôn. Cùng mọi người phân biệt sau, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt thủ sắn lẫn nhau tay, bước chậm ở dưới ánh trăng, chậm rãi hướng về chính mình nơi đi đến. Đã lâu đều không có như vậy vui vẻ. Phượng Lan Khuynh nhẹ giọng cảm thán nói. Đi vào tiên giới sau, nàng trừ bỏ tu luyện, chính là tu luyện, căn bản không có thời gian đi hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Chính là nếu là nàng không tu luyện, không đề cập tới thăng thực lực, Tại đây tin giới, đừng nói hưởng thụ sinh hoạt, chính là tồn tại cũng là vấn đề. Vân Khuynh triệt tán đồng gật gật đầu, dừng lại bước chân dưới tay đem Phượng Lan Khuynh ôm vào trong lòng ngực. Khuynh nhi ngươi có hay không phát hiện đêm nay ánh trăng thực mỹ? Phượng Lan Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, kia một vòng cao quải với phía chân trời trăng tròn, cười gật gật đầu. Cũng chỉ có này ánh trăng, là cùng Phượng Vũ Đại Lục giống nhau. Đôi khi nàng thật sự rất tưởng niệm Phượng Vũ Đại Lục. Tưởng niệm nàng con cái. 44. Trời cao mở rộng khải. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến trời cao mở rộng khải nhật tử. Sáng sớm, tam điện năm phong các vị chấp sự, cùng với nhập vây 40 danh đệ tử, liền tề tụ với trời cao động nhập khẩu, chờ đợi trời cao động mở ra. Đây chính là ta nhập môn tới nay, lần đầu tiên đạt được tiến vào trời cao động tư cách, thật sự là quá kích động. Chính là A. Không biết này trời cao động khi nào mở ra. Thật làm người chờ nóng nội. Ta nghe tiến vào quá trời cao động tu luyện các sư huynh sư tỷ nói qua, ở bên trong tu luyện muốn so bên ngoài tốc độ mau thượng gấp 10 lần không ngừng đâu. Hào khẩn trương. Hào chờ mong a. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào trời cao động nhập khẩu, kích động thảo luận. ầm ầm ầm. Lúc này một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, chỉ thấy trời cao thâm nhập quan sát khẩu chỗ một đạo sương trắng bốc lên dựng lên. Một phiến kim sắc đại môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Mọi người trong mắt quang mang càng sâu, sôi nổi kích động hoan hô lên. Trời cao mở rộng khải. Chúng ta có thể đi vào tu luyện. Một người chấp sự đi đến mọi người trước mặt, dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, đại gia trước cá an tĩnh lại. Nghe ta nói. Mọi người ước chế trụ trong lòng kích động, ánh mắt phấn khởi nhìn về phía chấp sự. Thấy mọi người không nói chuyện nữa, chấp sự thanh thanh nhất hầu nói. Trời cao mở rộng khải thời gian vì 3 tháng, hy vọng tại đây đoạn thời gian chung, mọi người đều có thể nỗ lực tu luyện, tranh thủ đạt được lớn nhất tăng lên. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Mọi người cùng kêu lên nói. Chấp sự hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người tiếp tục nói, ta biết các ngươi đã gấp không chờ nổi muốn đi vào, dư thừa nói ta cũng không hề nhiều lời. Hiện tại các ngươi đem tiến vào trời cao động thông hành ngọc bài lấy ra tới. Xếp thành hàng theo thứ tự tiến vào trời cao động. Theo hắn nói lạc, mọi người bắt đầu nhanh chóng bài nổi lên đội, dựa theo thứ tự nhất nhất tiến vào kim sắc đại môn. Thực mô liền đến phiên Phượng Lan Khuynh, nàng lấy ra ngọc bài đưa cho chấp sự, quay đầu đối với phía sau Vân Khuynh triệt cười nhạt nói, ta đi vào trước. Nói xong, nàng liền nâng tiến bước vào kim sắc đại môn. Ở tiến vào kim sắc đại môn trong ngay mắt, Phượng Lan Khuynh chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Tiếp theo nàng bị một cổ lực lượng cường đại cấp cuốn đi. Đợi cho nàng rơi xuống sau, trước mặt là một mảnh trắng xóa sương mù. Nguyên lai like nơi này chính là trời cao động. Phượng Lan khinh lẩm bẩm tự nói một câu. Phát hiện nơi này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nguyên tưởng rằng nơi này tiên linh khí nhất định so ngoại giới muốn nồng đậm mấy lần, lại không nghĩ rằng chung quanh tiên linh khí thậm chí còn không bằng ngoại giới. Nàng hơi hơi nhíu hạ mi, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Lại không có phát hiện có những người khác ở xem ra nơi này hẳn là có không gian trận pháp, bằng không không có khả năng liền một người đều nhìn không tới. Nghĩ đến đây, nàng cũng không hề chờ vân khuynh triệt, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Nếu đã tới nơi này người đều nói trời cao động là tu luyện thánh địa, như vậy nơi này tiên linh khí khẳng định sẽ không chỉ là như vậy. Nhưng mà, nàng đi rồi ban ngày, chung quanh tiên linh khí vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa. Nay cũng làm nàng có chút thất vọng, bất quá nếu đã vào được, như vậy nàng cũng không có khả năng cứ như vậy bạch bạch lãng phí nải 3 tháng thời gian. Tiếp tục về phía trước đi rồi gần hai cái canh giờ, chung quanh vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh, mà tiên linh khí vẫn là không có một tia biến hóa. Bất Đắc Dĩ khẽ thở dài một hơi, Phượng Lan khinh tính toán trước tìm một chỗ tu luyện một chút thử xem. Nếu là không được, nàng lại tiếp tục về phía trước tìm kiếm nhìn xem. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, Nhìn thấy cách đó không xa có một khối ám màu xanh lá cự thạch, liền đi tới cự thạch ngồi xuống dưới. Nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào tu luyện. Ai ngờ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có vô số khủng bố đến cực điểm tiên linh khí dũng mãnh vào nàng kinh mạch Phượng Lan khuyên cả người chấn động, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Nàng rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này tiên linh khí cũng không phải không có ngoại giới nồng đậm, tương phản bởi vì này đó tiên linh khí quá mức nồng đậm. Lại hơn nữa tiên linh khí đều là yên lặng nguyên nhân, cho nên chỉ có ở tu luyện thời điểm, chúng nó mới có thể chủ động dũng mãnh vào thân thể. Hơn nữa tu vi càng cao, dũng mãnh vào thân thể tiên linh khí liền sẽ càng nhiều. Theo tiên linh khí không ngừng dũng mãnh vào kinh mạch, Phượng Lan Khuynh trong lòng kinh hỷ cũng là càng tăng lên. Bởi vì này đó tiên linh khí không chỉ có chỉ là nồng đậm đơn giản như vậy, chúng nó ở tiến vào thân thể sau, hấp thu phương thức cũng cùng ngoại giới tiên linh khí bất đồng chúng nó sẽ không hóa thành sương mù chậm rãi thấm vào thức hải, mà là trực tiếp như nước tích giống nhau chảy vào kinh mạch, hội tụ đến thức hải bên trong. Như vậy cảm giác thật giống như một người ở khát gặp thời chờ liền tính hút lại nhiều hơi nước, đều không bằng uống một ngụm thủy tới giải khác. Chứ bỏ này đó, Phượng Lan Khuynh còn cảm giác được nơi này tiên linh khí chung, được một loại đặc thù quy tắc. Nàng có thể khẳng định, nếu là nàng có thể hiểu thấu đáo này quy tắc, Nàng tâm cảnh nhất định có thể tăng lên một cấp bậc. Theo tiên linh khí không ngừng dũng mãnh bảo, Phượng Lan Khuynh ý thức hải cũng đang không ngừng bị lấp đẩy. Nàng áp lực trong lòng mừng như điên, điên cuồng hấp thu chung quanh tiên linh khí. Thời gian qua đến bay nhanh, trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua. Phượng Lan Khuynh chậm rãi phun ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt, tuyệt mỹ trên mặt rào rạt ra một mặt sán lạn vô cùng tươi cười. Thật không hổ là trời cao động, chỉ là này ngắn ngủn một tháng thời gian khiến cho nàng Tu Vi đột phá tới rồi tuyệt tiên hậu kỳ. Có thể tưởng tượng còn có hơn 2 tháng thời gian, nàng Tu Vi lại sẽ có thế nào tiến bộ. Nghĩ đến đột phá đến tiên quân cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Phượng Lan Khuynh đứng lên, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nàng cảm thấy tại đây trời cao trong động tu luyện tuyệt đối không chỉ như vậy đơn giản, khẳng định là càng đi trước, tu luyện hiệu quả càng tốt, tiên linh khí cũng là càng nồng động. 3 ngày sau, Phượng Lan Khuynh ở một khối so với phía trước kia tảng đá nhan sắc thâm một ít trên tảng đá ngồi xuống. Quả nhiên tu luyện lên so phía trước càng tốt. Xuống dưới 2 tháng Phượng Lan Khuynh cũng không có lại tiếp tục về phía trước. Tuy rằng phía trước Tiên Linh Khí có lẽ càng nồng đậm, nhưng là lấy nàng hiện tại tu vi, nơi này Tiên Linh Khí đã vậy là đủ rồi. Tiên Linh Khí không ngừng dũng mãnh bảo, nàng Thức Hải cũng một lần lại một lần bị lấp đầy. Giang giác, một đạo thanh thúi tiếng vang ở trong Thức Hải vang lên. Phượng Lan Khuynh vội vàng khẩn thủ tâm đài, nhanh hơn hấp thu tiên linh khí tốc độ. Lần này là đột phá đến tiên quân kỳ, cùng dị vãng đột phá tuyệt đối là không giống nhau, nếu là có thể thuận lợi đột phá, liền ý nghĩa nàng đã đi vào cường giả hàng ngũ. Theo tiên linh khí nhanh chóng dũng manh bảo, Phượng Lan Khuynh kinh mạch chuyển đến một cổ tê tâm liệt phế đau đớn, thức hải trung nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng tiên nguyên, cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Phượng Lan Khuynh cắn răng chịu đựng như bị vạn trùng cắn xé kịch liệt đau đớn, điên cuồng hấp thu chung quanh tiên linh khí. lúc này đây nàng cần thiết muốn đột phá, bằng không tiếp theo thăng cấp còn không biết phải chờ tới khi nào. cũng không biết qua bao lâu, phượng lan khuynh cảm giác được thức hải trung tiên nguyên đã khôi phục bình tĩnh, cẩn thận tìm kiếm, kinh hỉ phát hiện nguyên bản thức hải trung màu bạc tiên nguyên. lúc này thế nhưng biến thành đạm kim sắc. tiên nguyên lúc đầu là xương sắc, màu trắng, màu trắng ngả, thuần trắng sắc, đạm màu bạc mô bạc. Chỉ có tiến vào tiên quân kỳ, tiên nguyên nhan sắc mới có thể biến thành kim sắc. Nói cách khác, nàng đã thành công đột phá tới rồi tiên quân kỳ. Cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể cường đại vô cùng tiên nguyên, Phượng Lan Khuynh đồng thời cảm giác được một loại khó có thể miêu tả đạo vận hơi thở. Nàng thử đem thần thức chậm rãi dung nhập kia đạo vận hơi thở bên trong, nhắm mắt lại, hiểu được khởi kia luồng hơi thở chung nhẹ nhẹ đạo vận. Mấy ngày lúc sau... Phượng Lan Khuynh lại lần nữa mở bừng mắt mắt, lúc này nàng đôi mắt tựa như là ám dạ trung tinh thần, lộng lây nhiếp nhân tâm phách. Mấy ngày này nàng đã đem kia từng đạo vận hơi thở hoàn toàn tìm hiểu, lúc này nàng đối tu luyện lại có một loại tân hiểu được. Chủ nhân Ngài mau vào Phượng ngâm không gian nhìn xem a. Ý thức hải trung truyền đến thú thú nhóm kích động tiếng la. Phượng Lan Khuynh dương môi cười nhạt, ý niệm vừa động, tiến vào Phượng ngâm không gian. Chỉ thấy lúc này không gian chung, tinh vực lại lần nữa mở rộng vài lần, nguyên bản chỉ có 9 viên tinh cầu phía chân trời, tinh cầu số lượng rõ ràng gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng. Nếu không phải biết nơi này là phượng ngâm không gian nói, nàng sẽ cho rằng chính mình hiện tại đang đứng ở hệ ngân hà trung Mà để cho phượng lan khuynh vui vẻ là, lúc này phượng ngâm không gian trung tiên linh khí, cũng thay đổi vì cùng trời cao động tiên linh khí giống nhau như lúc. Nói cách khác hiện tại ở phượng ngâm không gian trung tu luyện hiệu quả, là cùng trời cao động tu luyện hiệu quả giống nhau. Phượng Lan Khuynh lấy ra thông hành ngọc bài nhìn nhìn, chỉ thấy nguyên bản thúy lục sắc ngọc bài, lúc này đã biến thành trong xuất sắc. Cũng liền ý nghĩa, 3 tháng thời gian sắp kết thúc. Đi ra phượng ngâm không gian, phượng Lan Khuynh chậm rãi hướng về tới khi phương hướng đi đến. Còn chưa đi ra rất xa, liền nghe được trong tay chuyển đến răng rắc. Một tiếng. Kia thông hành ngọc bài thế nhưng hoàn toàn biến thành cho bụi. Đồng thời một cổ lực lượng đánh lút lại, như tới khi giống nhau đem phượng lan khuynh quấn vào trong đó. Trời cao động ngoài cửa lớn, lục tục xuất hiện từng đạo thân ảnh. Tam điện năm phong chấp sự, sớm đã ở lối vào chờ đợi. Mỗi xuất hiện một cái đệ tử, bọn họ liền sẽ dùng thần thức nhìn quét một phen, xem một chút đối phương tại đây ba tháng chung hay không có tiến bộ. Dương ngữ hy phát hiện chính mình bị kia cổ lực lượng cuốn tới rồi trời cao ngoài động trên quảng trường. Nàng vừa mới đứng yên, liền nhìn đến chấp sự hướng về nàng xem ra, trên mặt lộ ra một mặt kiêu ngạo thần sắc. Nàng lần này ở trời cao trong động có thể nói là thu hoạch pha phong, nguyên bản nàng tu vi chỉ là cực tiên trung kỳ, không nghĩ tới mới ngắn ngủn ba tháng, cũng đã đột phá tới rồi cực thiên đỉnh. Nếu là lại cho nàng nhiều một ít thời gian... Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể đột phá đến tuyệt tiên kỳ. Thấy chấp sự quả nhiên vừa lòng gật đầu, Dương Ngữ Hi trên mặt tươi cười liền càng sâu. Đột nhiên nghĩ đến Phượng Lan Khuynh lần này cũng tiến vào trời cao động, Dương Ngữ Hi ánh mắt ở chung quanh nhìn quét. Chính là tìm nửa ngày lại không có phát hiện Phượng Lan Khuynh thân ảnh. Chẳng lẽ nàng còn không có ra tới? Đang nghĩ người tới, một đạo hiểu điệu màu trắng thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Không phải Phượng Lan Khuynh lại là ai? Dương ngữ hi ánh mắt nhàn nhạt ở Phượng Lan Khuynh trên người nhìn quét một lần, thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trưởng cười ra tiếng tới. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Phượng Lan Khuynh tiến vào trời cao động khi tu vi là huyền tiên hậu kỳ. Mà hiện tại ba tháng đi qua, lại ở tiên linh khí như vậy nồng đậm địa phương tu luyện, nàng thế nhưng chỉ thăng một bậc. Phượng Lan Khuynh chính mình không chê mất mặt, nàng đều thế nàng e lệ. 45. Khiêu khích Dương ngữ hy nén cười Ánh mắt chuyển hướng chấp sự, thấy hắn chính nhìn Phượng Lan Khuynh nhíu mày lắc đầu, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Nàng cất bước đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, ánh mắt trào phúng ở Phượng Lan Khuynh trên người nhìn quét một lần, sư muội tiến bộ không nhỏ a. Này 3 tháng không thấy đã là huyền tiên hậu kỳ, thật đúng là làm sư tỷ ta lau mắt mà nhìn a. Ha ha a. Trong giọng nói cười nhạo chi ý rất đậm, chung quanh chỉ cần không phải đồ ngốc, đều có thể nghe ra nàng trong giọng nói ý tứ. Sư tỷ quá khen, Phượng Lan Khinh nhàn nhạt nói xong, xoay người hướng về vừa mới từ trời cao động ra tới Vân Khuynh triệt đi đến. Hiện tại nàng tâm tình hảo, không nghĩ phản ứng Dương ngữ hi thứ này, chính là Dương ngữ hi lại không tính toán như vậy bỏ qua. Sư muội ngươi đừng đi a, Sư tỷ chính là còn có chuyện chưa nói xong đâu. Nàng hôm nay chính là phải làm nhiều người như vậy mặt, làm Phượng Lan Khinh hảo hảo ra xấu mặt. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú nghe. Phượng Lan Khuynh đạm thanh mở miệng nói. Dương ngữ hy đôi mắt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đi mau hai bước ngăn cản Phượng Lan Khuynh đường đi. Sư tỷ chỉ là tưởng cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi, hà tất đi nhanh như vậy đâu. Nàng nhìn Phượng Lan Khuynh, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Không có hứng thú. Phượng Lan Khuynh không mặn không nhạt cự tuyệt nói. Chẳng lẽ sư muội là sợ sao? Dương ngữ hy như cũ không thuận theo không buông tha nói. Phượng Lan Khuynh Dương môi cười lạnh, nâng bước vòng qua Dương Ngữ Hy tiếp tục về phía trước đi đến. Nàng minh bạch Dương Ngữ Hy ý tứ, còn không phải là muốn chính mình trước mặt mọi người xấu mặt sao. Nhưng là bằng thực lực của nàng làm đến sao. Dương Ngữ Hy thấy Phượng Lan Khuynh phải đi, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay hướng về Phượng Lan Khuynh phía sau lưng tập kích qua đi, sư mội thỉnh chỉ giáo. Phượng Lan Khuynh trong mắt hàn mang trận lóe, lắc mình tránh thoát Dương Ngữ Hy công kích đồng thời phất tay tế ra một trường thủy linh phủ. A. Dương Ngữ Hi một cái tránh lóe không kịp, bị thủy linh phủ tập kích vừa vặn, cả người tức khắc thành gà rớt vào nồi canh. Phượng Lan Khuynh nghiền ngẫm quét chật vật vạn phần Dương Ngữ Hi liếc mắt một cái, cười nói: "Sư tỷ ngươi xem sư muội này trường tiên phủ luyện chế thế nào? Con không có trở ngại đi." "Ngươi?" Dương Ngữ Hi khí đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Phượng Lan Khuynh ngón tay hơi hơi run rẩy. "Đều xấu." Phượng Lan Khuynh chắp tay cười nhạt, xoay người đi hướng đã muốn chạy tới phụ cận Vân Khuynh Triệt. Phụt! Cái này ngữ hy sư tỷ mặt chính là nem lớn. Không nghĩ tới cái này, Lan Khuynh sư muội còn sẽ luyện phù. Ngữ hy sư tỷ như thế nào sẽ cùng cái này mới tới sư mội từng có tiết. Nghe chung quanh mọi người khe khe nói nhỏ cùng tiếng cười nhạo, dương ngữ hy hàm răng cắn khenh khách rung động, ánh mắt toán độc chừng mắt cách đó không xa đang cùng Vân Khuynh Triệt nói chuyện Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh ngươi dám như vậy vũ nhục ta, ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem. Đợi cho tiến vào trời cao động tất cả mọi người đến đông đủ sau, mọi người theo từng người chấp sự về tới chính mình nơi chủ điện. Phượng Lan Khuynh 5 người ở chấp sự dẫn dắt hạ đi vào đan điện, chỉ thấy lệ thuộc với đan điện các đệ tử đều đã tề tụ với đại điện chúng. Tống Văn thấy xa 5 người đã đến, ánh mắt ở mấy người trên người nhất nhất đảo qua, ở trải qua Phượng Lan Khuynh khi hàn ánh mắt hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó nhìn về phía những người khác, xem ra này ba tháng chung mọi người đều có tiến bộ, thực không tồi. Tuy rằng vượng Lan Khuynh Tu Vi cũng không có tăng lên quá nhiều, bất quá đan điện nhất chú trọng vẫn là luyện đan. Tạ điện chủ khích lệ. Mọi người cùng kêu lên tạ nói, mỗi người trên mặt đều có một tia vui sướng. Rốt cuộc có thể làm điện chủ khích lệ, là thập phần khó được. Tống Văn Sa hơi hơi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mọi người mở miệng nói, một tháng sau đem tiến hành môn phái giao lưu, nói vậy mọi người đều đã hiểu biết đi. Tin tức này sớm tại mọi người tiến vào trời cao động phía trước, hắn cũng đã tuyên bố qua. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, mỗi một năm đều sẽ có một lần môn phái giao lưu, cho nên lao đệ tử đối này đều thập phần hiểu biết. Đến nỗi tân tiến đệ tử, một đoạn này thời gian cũng đã không ngừng một lần nghe người ta nói qua cho nên tự nhiên cũng là sẽ không xa lạ. Lần này chúng ta đan điện cùng năm trước giống nhau, vẫn như cũ là 10 cái danh ngạch, danh ngạch sẽ ở chủ điện đệ tử trung sinh ra. Phân điện đệ tử cũng không cần tiếp nối, loại này cơ hội mỗi năm đều sẽ có. Chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, tranh thủ tiến vào chủ điện, cơ hội đều là bình quân. Tống Văn Sa nói, lần này hắn cũng không có điểm nổi danh ngạch sẽ ở lão đệ tử trung sinh ra. Bởi vì bọn họ vài vị điện chủ cùng phong chủ đã mở họp quyết định, phá lệ làm Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt tham gia lần này giao lưu hội. Đi ra đại điện, lăng nhược vũ ôm chặt Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh ta nhớ ngươi muốn chết. Lan Khuynh không ở này ba tháng, nàng thật sự thực nhảm chán. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Phượng Lan Khuynh cười nhéo một phen lăng nhược vũ mặt, chúng ta đi về trước, ta có thứ tốt phải cho ngươi xem. Cái gì thứ tốt? Lăng nhược vũ vẻ mặt tò mò nhìn Phượng Lan Quynh, cảm thấy hứng thú hỏi. Phượng Lan Quynh thần bí cười, nói, đừng nóng đội. Sau khi trở về ngươi sẽ biết. Từ nếu vũ tu vi có thể thấy được, mấy ngày nay nàng tu luyện rất là chăm chỉ. Vừa đi vào phòng, Lăng nhược vũ liền lôi kéo Phượng Lan Quynh tay, gấp không chờ nổi nói. Lan khuynh rốt cuộc cái gì thứ tốt à? Màu cho ta xem. Lan Quynh nói tốt đồ vật, như vậy nhất định chính là thứ tốt. Thật là cái tính nôn nóng. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nhìn nhau cười, bày ra hảo trận pháp sau, mang theo lăng nhược vũ tiến vào phượng ngâm không gian. Hoa! Wow. Nơi này biến hóa thật lớn nha. Thật nhiều ngôi sao A. Hảo lượng hảo Mỹ A. Nhìn đến trước mắt phượng ngâm không gian, lăng nhược vũ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói. Chẳng lẽ Lan Khuynh theo như lời thứ tốt chính là phượng ngâm không gian biến hóa sao? Lan Khuynh nơi này tiên linh khí như thế nào cảm giác so nguyên lai like thiếu đâu? Lăng nhược vũ cảm nhận được chung quanh loáng tiên linh khí kinh ngạc hỏi. Nếu vũ ngươi trước tu luyện một chút thử xem. Phượng Lan Khuynh cũng không thuyết minh nguyên nhân, nàng muốn cho Lăng nhược vũ chính mình đi cảm thụ. Nga! Lăng nhược vũ gật gật đầu, tại chỗ ngồi xuống. Tuy rằng nàng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là nàng biết Lan Khuynh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng tu luyện. Không bao lâu. Lăng nhược vũ kinh hỉ mở hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh tại sao lại như vậy? Không tu luyện thời điểm căn bản không cảm giác được, không nghĩ tới một tu luyện tiên linh khí thế nhưng như thế điên cuồng khủng bố. Nơi này tiên linh khí chính là từ trời cao trong động tiên linh khí thay đổi mà đến. Phượng Lan Khuynh cười giải thích nói, trời cao động, nói như vậy hiện tại ở chỗ này tu luyện, liền đi theo trời cao trong động tu luyện giống nhau. Lăng nhược vũ vẻ mặt không thể tin được nói. Không sai. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu. Hoa! Wow. Quá tuyệt vời. Lăng nhược vũ vui vẻ nhảy dựng lên. Vốn dĩ nàng còn ở vì chính mình vô pháp đi trời cao động tu luyện mà tiếc nuối, Không tưởng hiện tại nàng lại có thể mỗi ngày đều hưởng thụ ở trời cao động tu luyện cảm giác. Cảm giác này quả thực quá sung sướng. Ta đây hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Các ngươi đừng tới quấy rầy ta nga. Lăng nhược vũ nói liền ngồi xếp bằng với trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Vốn dĩ nàng còn tưởng chờ Lan Khuynh sau khi trở về, cùng bọn họ đi ra ngoài hảo hảo chơi mấy ngày, bất quá hiện tại nàng thay đổi chủ ý nàng tu vi vốn chính là mấy người chung kém cỏi nhất, hiện tại đã có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, nàng tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Xuống dưới mấy ngày, Phượng Lan Khuynh ba người đều không có từ Phượng Ngâm không gian chung đi ra ngoài. Hiện tại Phượng Ngâm không gian biến hóa lớn như vậy, Nàng có thời gian đương nhiên phải hảo hảo đi dạo một chút, cảm thụ một chút không gian trung biến hóa. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đang ngồi ở một khối cự thạch thượng, thưởng thức mặt trời lặn phong cảnh. Đột nhiên, Phượng Lan Khuynh cảm giác được, trong phòng chính mình thiết trí cấm chế bị người xúc động một chút. Nàng phóng xuất ra thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, chỉ thấy Lâm Mạt đang đứng ở ngoài cửa phòng, Lâm Mạt sư huynh tìm chúng ta. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Vân Khuynh triệt nói. Lâm Mạt gõ hồi lâu môn đều không thấy có người mở cửa, cho rằng Phượng Lan Khuynh bọn họ đi ra ngoài. Đang muốn phải rời khỏi, chờ vãn chút lại qua đây, môn kéo kẹt. Một tiếng mở ra. Nguyên lai like các ngươi ở a? Ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài đâu. Lâm Mạt xoay người nhìn về phía đứng ở cửa Vân Khuynh Triệt, tươi cười chung mang theo một tia ái muội. Ban ngày ban mặt hai người sẽ không ở trong phòng làm thích làm sự đi. Vừa mới đang ở tu luyện, Không nghe được tiếng đập cửa. Lâm Mạt sư huynh tìm chúng ta có việc sao? Vân Khuynh triệt cười nhường ra lộ, làm Lâm Mạt tiến vào phòng. Lâm Mạt đi vào phòng, ở ghế trên ngồi xuống, tiếp nhận Phượng Lan Khuynh đưa qua trà uống một ngụm. Kỳ thật ta lại đây là thông chi các ngươi hai ngày sau chúng ta muốn xuất phát đi trước ngàn dược đảo. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liếc nhau, hỏi, đi ngàn dược đảo làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thể đi tham gia môn phái giao lưu hội? Chính là môn phái giao lưu hội không phải chỉ có 3 năm trở lên đệ tử mới có tư cách tham gia sao. Các ngươi là lần này đi môn phái giao lưu hội người được chọn chi nhất, lần này môn phái giao lưu hội liền định ở ngàn dược đảo cử hành. Lâm Mạt giải thích nói. Lúc ấy ở nghe được điện chủ báo ra Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt tên khi, hắn cũng thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt tới vô cực môn thời gian cũng không trường. Bất quá bọn họ có thể đi. Hắn vẫn là thực thế bọn họ vui vẻ. Không phải nói chỉ có 3 năm trở lên đệ tử mới có tư cách sao. Vân Khuynh triệt tràn đầy nghi hoặc hỏi. Đây là sở hữu điện chủ cùng phong chủ cộng đồng quyết định, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc ấy ở báo xong chúng cử danh sách sau, điện chủ liền mang mặt sau bỏ thêm như vậy một câu. Cụ thể nguyên nhân cũng không có nói minh. Ba người lại hàn huyên một lát, lâm mặt liền cáo tử rời đi. Hai ngày sau. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt sớm liền tới tới rồi đại điện. Ở đi vào đại điện trong ngay mắt, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liền cảm giác được rõ ràng, đại đa số người xem bọn họ trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm bất mãn. Nguyên nhân bọn họ tự nhiên rõ ràng, bất quá nếu sự tình đã thành kết cục đã định, bất mãn lại có thể thay đổi cái gì đâu. Gặp qua địa chủ, cung kính hướng Tống Văn đi xa lễ sau, hai người đi tới chính mình tương ứng vị trí chẳng hảo. Đợi cho mọi người đến đông đủ, Thống Văn Sa làm chấp sự lại lần nữa đem lần này đi tham gia giao lưu hội người được chọn tên báo một lần sau. Làm chấp sự mang theo báo danh tên 10 người, đi đến quảng trường tập hợp. Phượng Lan Khuynh đoàn người đi theo chấp sự đi vào quảng trường, chỉ thấy Phu Điện, Thanh Hoa Phong, Thanh Tuyệt Phong cùng Thanh Giật Phong đệ tử, đều đã ở trên quảng trường chờ. Dương Ngữ Hy đang cùng một bên cố diễm nói chuyện, nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn qua đi. Nhìn đến đi ở trong đám người Phượng Lan Khuynh, nàng tức khắc sừng sốt, nàng như thế nào cũng ở. 46. Ngàn dược đảo. Cảm giác được Dương Ngữ Hy phóng tới ánh mắt, Phượng Lan Khuynh đảo mắt nhìn lại, nhìn thấy Dương Ngữ Hy kia kinh ngạc chuyển vì hoán độc ánh mắt, khỏe miệng rơ lên một mặt như có như không độ cung. Xem ra có chút người luôn là học không an. Ngữ Hy sư tỉ ngươi đang xem cái gì đâu. Cố diệm thấy Dương Ngữ Hy sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm mỗ một phương hướng. Tò mò theo nàng ánh mắt nhìn lại. Một cái tiện nhân. Cũng không biết nàng xử cái gì thủ đoạn. Được đến lần này môn phái giao lưu hội danh lạch. Dương ngữ hy nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ đến ngày đó chính mình sở chịu khuất đủ. Nàng hận không thể hiện tại liền sông lên đi giết Phượng Lan Quynh. Đem nàng bầm thây vạn đoạn. Là cái kia Phượng Lan Quynh sao? Nàng không phải tân tiến đệ tử sao? Cố diễm tuy rằng không có gặp qua Phượng Lan Quynh. Bất quá ngày đó Phượng Lan Khuynh cùng dương ngữ hy ở trời cao trước động phát sinh xung đột sự, nàng lại là nghe nói. Nghĩ đến cái kia vẻ mặt đạm nhiên nữ tử hẳn là chính là Phượng Lan Khuynh, bằng không ngữ hy sư tỷ nhìn đến nàng như thế nào sẽ khí thành như vậy. Chỉ là không nghĩ tới một cái tân tiến đệ tử, thế nhưng cũng có thể được đến môn phái giao lưu hội danh lạch. Này đối với bọn họ này đó lao đệ tử tới nói, đích xác có chút không công bằng. Tân tiến đệ tử, hừ. Nàng còn không phải được đến tiến vào trời cao động tư cách. Hiện tại còn được đến môn phái giao lưu hội danh ngạch. Ngươi nói có bao nhiêu lao đệ tử theo kịp nàng. Dương ngữ hy ngữ hàm trào phung nói. kia đảo cũng là. Xem ra này phượng lan khinh thật là có chút thủ đoạn. Cố diễm gật đầu tán đồng nói. Nàng làm sao ngăn có chút thủ đoạn đơn giản như vậy. Dương ngữ hy khinh thường hừ lạnh nói. Trong đầu tự hỏi. Muốn như thế nào mới có thể làm Phượng Lan Khuynh đi không được lần này môn phái giao lưu hội. Đợi cho Tam Điện Năm Phong tất cả tham gia môn phái giao lưu hội mọi người đều đến đông đủ sau. Môn chủ ôn hàn đi đến mọi người trước mặt, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đều là môn phái tuyển ra tinh anh đệ tử, lần này môn phái giao lưu hội đối ta phái tới nói là quan trọng nhất. Hy vọng mọi người đều có thể toàn lực ứng phó, vì môn phái làm vẻ vang cũng vì chính mình tranh đến vinh dự. Bọn họ vô cực môn đã hợp với mấy năm ở môn phái giao lưu hội chung thất lợi, hy vọng lần này có thể xoay chuyển càng khôn. Chúng ta nhất định sẽ... Các đệ tử cùng kêu lên nói. Ôn hàn hơi hơi gật đầu, đợi cho mọi người an tính sau. Tiếp tục nói, dư thừa thoại bản môn chủ cũng không hề nhiều lời. Hiện tại đại gia liền xuất phát đi. Là... Mọi người cùng kêu lên đáp. Môn chủ, đệ tử còn có một cái nghi vấn. Đang muốn xuất phát, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Ôn hàn có chút kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện Cố Diễm, nói đi. Cố Diễm chắp tay hành lễ mở miệng nói, đệ tử nghe nói tham gia giao lưu hội người được chọn, cần thiết muốn mãn 3 năm mới có tư cách trúng cử. Chính là đệ tử lại không rõ, vì cái gì chúng ta bên trong sẽ có tân tiến đệ tử. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía phượng lan khuynh phương hướng. Nữ hy sư tỷ nói không sai. Nhất định là Phượng Lan Khuynh dùng thủ đoạn mới làm Đan Điện Điện chủ đồng ý nàng trúng cử. Nếu là Môn chủ biết được, nhất định sẽ đem Phượng Lan Khuynh đá ra đội ngũ. Hơn nữa chính mình còn sẽ bởi vì cử báo có công, đạt được thêm vào thưởng thưởng. Ôn Hàn nghe vậy, liền biết được Cố Diễm nói người là ai, hắn lạnh lùng quét Cố Diễm liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đó là bản Môn chủ an bài, ngươi có ý kiến đến gì?" Ở quyết định làm Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt tham gia môn phái giao lưu hội khi, hắn liền biết sẽ có người đưa ra dị nghị. Cho nên hắn liền mở họp làm tam điện nằm phong điện chủ cùng phong chủ cộng đồng đầu phiếu quyết định. Liên bọn họ này đó thượng tầng, đều không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị, lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ đệ tử, sẽ đưa ra bất mãn. Nghe được ôn hàn nói, cố diễm cả người run lên, vội vàng nơm nớp lo sợ mà trả lời nói, để... Đệ tử không có ý kiến. Môn chủ mệnh lệnh nàng nào còn dám có ý kiến. Lần này nàng thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương ngữ hy trong lòng cũng là khiếp sợ và phần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Làm Phượng Lan Khuynh tham gia môn phái giao lưu hội người sẽ là ôn hàn. Nàng ánh mắt không cam lòng bắn về phía Phượng Lan Khuynh. Nàng thật sự không rõ. Này Phượng Lan Khuynh rốt cuộc có tài đức gì có được như vậy vinh hạnh. Có thể làm môn chủ nhìn với con mắt khác. Tức giận ở dương ngữ hy lồng ngực trung bước lên, đồng thời cũng có thật sâu thất bại. Xuất phát. Theo ôn hàn ra lệnh một tiếng, mọi người bài đội bước lên ngừng ở trên quảng trường tiên thuyền. Tuy rằng ở Thủy Thiên Giới có cấm phi quy định, nhưng là đại đa số môn phái lại đều có đặc quyền như vậy. Cùng lúc đó, Thủy Thiên Giới các trong môn phái cũng phát sinh tương đồng một màn. Tiên thuyền đều tốc ở trên bầu trời phi hành, một đạo tuấn giật đỉnh bạt thân ảnh đang đứng với tiên thuyền bong tàu phía trên. Hắn kia thâm ú hai tròng mắt ngắm nhìn phương xa, trong mắt có một mặt chầm tư. Lan Kỳ sư đệ. Một đạo mềm nhẹ như gió thanh âm từ Phượng Lan Kỳ phía sau chuyển đến. Phượng Lan Kỳ chậm rãi xoay người, nhìn đến người tới, ca tính khỏe miệng dơ lên một mặt thiện hình cung, vân lăng sư tỷ, Đi vào tiên giới một năm đã nhiều, chính là đến nay mới thôi, hắn liền một cái người quen đều không có gặp được. Hắn thật sự hoài nghi. Này thủy thiên giới chung căn bản là không có hắn sở nhận thức người. Bất quá hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội, rốt cuộc thủy thiên giới như vậy lại. Cho nên hắn dùng hắn biểu hiện xuất sắc, đổi lấy cái này khó được danh ngạch Chỉ hy vọng lần này môn phái giao lưu hội có thể gặp được một cái hắn sở quen thuộc người.